Trương 163, gặp lại, tìm Nam Hải trương 163, gặp lại, tìm Nam Hải và tổng hiệu sân nhà vùng đất thấp sân bóng trong tiếng hoan hô như sấm động. Trên khán đài đội chủ nhà phèn hâm mộ bóng đá nhao nhao hô to, tỉm, tỉm, tỉm. Nếu như không nhìn trên người bọn họ mặc quần áo chơi bóng, làm không tốt bị người tưởng lầm là tỉm fan bóng đá. Nhưng kỳ thật bọn hắn đều là không thể giả được tổng hiệu fan bóng đá. Để bọn hắn cao hứng như thế nguyên nhân chỉ có một cái, tỉm sân khách ba không dẫn trước kẹn si tấn. cùng lúc đó vùng đất thấp sân bóng ghi điểm bài bên trên biểu hiện ra và tổng hiệu cùng mở gì tờ tổng ai muốn bèn thời gian thực điểm số hai một và tổng hiệu dẫn trước hai cái này điểm số mang ý nghĩa và tổng hưu hiện tại giải vô địch quốc gia xếp hạng đem từ trước đó hạng 8, ngày lên thăng đến hạng 6, chưa từng duyên đại chiến châu âu đến trực tiếp cầm tới europa League tư cách dự thi ngoài tổng hưu cũng không yêu cầu xa vừa đi đánh cái gì trang thi chỉ cần có thể tham gia europa League, bọn hắn liền rất cao hứng cầm tới europa League tư cách thậm chí có thể xem như vượt mức hoàn thành nhiệm vụ tại mùa giải hiện tại trước khi bắt đầu ngoài tổng hiệu câu lạc bộ phía chính phủ cũng không có đem đạt được ở dầu 3 tư cách tính tại mùa giải mục tiêu ở bên trong bây giờ dạng này hoàn toàn là niềm vui ngoài ý mớn ngoài tổng hiệu fans hâm mộ bóng đá đương nhiên phải phải thật tốt cám với tín. lúc này bọn hắn liền sẽ không suy nghĩ nếu như lúc trước bọn hắn tại sân nhà thắng tín, như vậy hiện tại có phải hay không đi tranh đoạt trang tí on lit tư cách liền là bọn hắn chuyện này bất quá tín ba bóng dẫn trước tin tức chuyển tới thời cơ thật sự là có chút không phù hợp bởi vì cái này thời điểm chính là bờ gì tờ tổng ai muốn cầm bóng tiến công Dùng hiện tại điểm số và tổng hữu là trở thành giải vô địch quốc gia thứ sáu nhưng là nguyên bản so với bọn hắn nhiều một phần xếp tại thứ bảy bờ gì thợ tổng ai muốn bèn lại ngã đến thứ 9. vốn là con lũ EFA còn thờ rèn sở dự thi cơ hội hiện tại triệt để vô duyên đại chiến châu Âu bờ gì tơ tổng ai muốn bèn cũng không thể tiếp nhận kết quả này a trước đó cố gắng thông qua bọn hắn từ lạc hậu hai bóng biến thành lạc hậu một bóng chỉ lạc hậu một cái bóng đó là đương nhiên là phải cố gắng san đều tỷ số điểm số sau đó lại nghịch chuyển phản siêu Thế là đương trên khán đài và tổng hiệu fans hâm mộ bóng đá vì tỉ ba không dẫn trước xin tấn mà reo hò thời điểm. vợ dì tợ tổng ai muốn bẻ lại bắt lấy và tổng hiệu đám cầu thủ phân tâm cơ hội. Đột nhiên gia tốc, đánh đến và tổng hiệu 30 m khu vực. Cơ hội. Tại mà tổng hiệu cấm khu tuyến đầu cầm bóng vợ dì tợ tổng ai muốn bẻ giữa trận cầu thủ dính đồn mẹo lì thừa dịp loạn đem bóng đá bước lên đến. Chuyển hướng và tổng hiệu phòng tuyến sau lưng lỗ hổng. Ở nơi đó, vợ dì tợ tổng ai muốn bẻ tiên phong tần ghi nịp từ mà tổng hugh phòng tuyến bên trong rất ra. Vài tổng hugh fans hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô biến thành kinh hô cùng kết lên. Đại đa số và tổng hiệu đám cầu thủ đều chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một màn này phát sinh, lại bất lực. Liêm Niệm đã bắt đầu điều chỉnh bộ pháp, chuẩn bị trực tiếp sút gôn. Lại trông thấy tại tổng hiệu phòng tuyến trong có một đạo cao gầy thân ảnh đột nhiên triệt thoái phía sau bước, nhưng sau đó xoay người lên ngẩng. Phùng Phùng Hải nguyên tại xoay người đồng thời vung lên chân trái, đồng thời chân phải đặt điểm, cả người liền trên không trung hoàn thành quay người, chân trái của hắn từ phía dưới vung lên đến, vạch ra một đường cong tròn đường, mũi chân cọ chúng không trung bóng đá, bóng đá bị hắn như thế mà cọ, liền cùng chạy đến phía sau điểm chuẩn bị trực tiếp sút gôn như tần nịp gặp qua. Cuối cùng bay ra danh giới cuối cùng, hắn suốt gôn động tác đều làm đến một nửa, chỉ có thể nặn sinh sinh dừng. Nếu không một cước đá chật khả năng sẽ để cho hắn trực tiếp kéo thương cơ bắp cùng đầu gối dây chằng. Phùng, mấu chốt giải vây, hắn cứu vãn ngoài tổng Hưu cực kỳ rõ ràng ở thời điểm này chỉ có hắn giữ vững tranh tài chuyên chú, không có có nhận đến bên ngoài sân nhân tố ảnh hưởng. Trên không trung hoàn thành độ khó cao giải vây Phùng Khải Nguyên mất đi cân bằng, té ngã trên đất. Sau đó hắn chẳng bao lâu liền bị thủ môn David nẹt nào tới ôm lấy, ngươi không có chuyện gì chứ? Phùng, Phùng Khải Nguyên nhay răng trợn mắt, ta không có chuyện. nhưng ngươi đẹp thêm lấy ta một hồi ta liền không biết mình có sao không ben kịp phản ứng lúc này mới từ trên người hắn bắt đầu đồng thời đem hắn kéo cười lớn dùng sức vô vô hắn hà vừa rồi thật sự là làm ta sợ muốn chết may mắn mà có ngươi mặt khác các đội hữu cũng nhao nhao đi lên cùng phùng khải nguyên ôm vỗ tay cảm ơn hắn làm ra mấu chốt phòng thủ lúc này vùng đất thấp sân bóng trên khán đài vang lên lần nữa gieo họ nhưng lần này có thể không phải cho tỉn mà là đưa cho phùng khải nguyên tại núi kêu biển gầm tiếng hoan hô bên trong phùng khải nguyên mang trên mặt bị cười Hắn hiện tại mới có trống không là vương ca cảm thấy cao hứng. Từ vừa rồi tiếng hoan hô bên trong có thể được biết vương ca bên kia hẳn là ba không dẫn trước kẹn xin tấn, Trận đấu này trên khán đài và tổng hiệu fans hâm mộ bóng đá hết thể đột nhiên gieo hò ba lần, mỗi lần một cái đi bàn, đó chính là ba bóng dẫn trước. Hắn nhớ tới vương ca cùng ước định của mình. Hiện tại vương ca dùng dẫn theo tiền chi này xuất chủ hạng đội bóng đánh vào trang tìoly đã chứng minh cái ước định kia nghiêm túc tính. Mình cũng phải chứng minh hắn không có cô phụ vương ca kỳ vọng, mình cũng đang chăm chú thực hiện ước định. Mà cái này giải vây liền là bên trong một cái chứng minh. càng lớn căn cứ chính xác rõ thì là cam đoàn đội bóng cầm tới mùa giải sau ở joe palit tư cách cùng tại mùa giải sau ở joe palit bên trong biểu hiện xuất sắc ngoài tổng hiệu sân nhà vùng đất thấp sân bóng tiếng hoan hô như sấm động. cùng lúc đó tại Sophia sân nhà dẹt sần sợ ta đi ủng liền ăn tính cực kỳ nhiều cứ việc trước đó mấy phút trước sophie lại tiến vào cái bóng đem điểm số khuyết trương đại thành hay không lúc ấy bọn hắn còn gieo họ tới kết quả vừa mới gieo họ xong không có mấy phút liền nghe nói tìm sân khách ba không dẫn trước kèn xỉn tần tin tức lúc này sophie fans hâm mộ bóng đá đều đã có chút t chỉ cần tìm đánh bại kensington cho dù là một bóng nhỏ thắng sophie ạ trận đấu này thắng lợi đều không có ý nghĩa trừ phi hắn có thể một trận đấu thắng 40 bóng cho nên sophie ạ fans hâm mộ bóng đá cũng không suy tìm suy không suy kỳ thật đều không có tác dụng gì lệ sẽ hai tay đút túi đứng tại bên sân không nhúc đích giống như là bức tượng điều khác hắn biết đại thế đã mất cái này mùa giải sophie ạ vẫn vô duyên trang tia đối với sophie ạ dạng này đỉnh cấp clb lớn tới nói liên tục bốn cái mùa giải vô duyên trang tia đơn giản liền là vô cùng nhục nhã kỳ thật nội tâm của hắn đã có chỗ dự cảm. không quản mùa giải hiện tại cuối cùng một trận đấu cúp FA trận chung kết là kết quả gì làm không tốt mình tại sophie ạ cuộc đời huấn luyện viên liền đến đây kết thúc mặc dù câu lạc bộ giám đốc rồi nạt thản hồn tiên sinh chưa từng có đối với hắn như thế biểu thị qua có thể hắn có thể đoán dù sao trong khoảng thời gian này ngoại giới cũng vẫn luôn có quan hệ với sophie ạ tìm kiếm chủ soái ngay đồn hắn không phải người ngu hắn đương nhiên biết điều này có ý bị gì hồ tiên sinh kỳ thật cũng không tín nhiệm mình mà mình cũng xác thực không có lấy ra cái gì có thể để hắn tín nhiệm biểu hiện của mình tới mặc dù hắn tại xuất đội tại sân nhà thắng được Europa League vòng bán kết, nhưng dù sao không thành công tiến vào Europa League trận chung kết. Mặc dù hắn tại làm huấn luyện viên đội bóng về sau ổn định đội bóng trượt xu hướng suy tàn, dẫn theo đội bóng tại giải vô địch quốc gia bên trong lấy được thắng liên tiếp, có thể trung binh là không có lấy đến trang Dionlith tư cách. chẳng trách người Kha. bất quá để xảy đã quyết định, nếu như Hổn Tiên sinh thật không cho hắn tìm một huấn luyện viên chính hợp đồng, vậy hắn cũng không sẽ tiếp tục lưu lại sổ ạ. hắn sẽ không lại làm về tìm một trợ lý huấn luyện viên, trợ giúp Tân nhiệm chủ soái quen thuộc đội ngũ, cũng sẽ không đi đội thanh niên đương thay đội huấn luyện viên chính. hoặc là chủ quản. Hắn muốn rời đi nơi này, rời đi vô cùng hoàn cảnh quen thuộc, đi một mảnh mới thiên địa, nếm thử dùng huấn luyện viên chính thân phận bắt đầu mình huấn luyện viên chức nghiệp kiếp sống. Tựa như sang ngợi hữu như thế, có lẽ mình cũng gặp được một chi thích hợp bản thân đội bóng, thích hợp bản thân một nhóm cầu thủ. Bất quá khả năng không gặp được thích hợp bản thân chi na Hoan. Dù sao chi Na Hoan chỉ có một cái. Kệ xạ vạ rồ thở dài. Sang ngợi hữu liếc qua bên người trợ lý huấn luyện viên, vì cái gì muốn thở dài? Chúng ta hiện tại thế nhưng là ba bóng dẫn trước a. Vặn rồ lại thở dài, nhìn lấy ba người bọn hắn phối hợp ăn ý. sau đó vừa nghĩ tới mùa giải sau ỉn không tại trong đội ngũ ta liền muốn thở giải tốt bao nhiêu phong tuyến tổ hợp à thật vất vả rèn luyện tốt kết quả chỉ có thể dùng nửa cái mùa giải cũng chưa tới đây chính là bóng đá kệ xa luôn có người đến cũng hầu như được có người đi chúng ta hiện tại hẳn là cân nhắc để ai tới thay thế ỉn hoặc là nói nếu như chúng ta tìm không thấy cái thứ hai ỉn muốn làm sao cải biến chiến thuật nghe thấy người hữu nói như vậy vạn dù gật đầu ta chính là cái này ý tứ chúng ta phải đi chuyển nhượng trên thị trường tìm tới nhân tuyển thích hợp dù sao chúng ta lúc đầu cũng muốn đi chuyển nhượng trên thị trường lớn mua đặc biệt mua đánh vào trang t -on về sau chúng ta không thể nào còn trông cậy vào bộ này đội hình ông đồn lầy nói chúng ta cơ hồ tại chỗ có vị trí bên trên đều cần tăng cường cái này mùa hè foster hẳn là sẽ cực kỳ bận hiệu Kẻ xạ vạ rồi nói ra cho nên ta thở dài đâu sam nhiều như vậy mới cầu thủ gia nhập đội bóng rèn luyện là cái vấn đề lớn nói thật ra ta chỉ hy vọng chúng ta lần thứ nhất tham gia trang t -on đừng quá mức ảnh hưởng giải vô địch quốc gia bên trong biểu hiện ta cũng không hy vọng chúng ta trang t đánh vào đấu vòng loại sau đó giải vô địch quốc gia bên trong hàng cấp không đến mức kệ xạ chỉ cần chúng ta đội hình độ dày đầy đủ, gen luyện đúng là cái vấn đề, nhưng đây cũng là chúng ta công tác ý nghĩa cùng giá trị. Ngươi hiểu đối tương lai, cũng không có giống vạ dội nhiều như vậy lo lắng. Thú Hổ, chúng ta có thể phát huy đầy đủ vương mị lực cá nhân. Có ý tứ gì? Ngươi hiểu mỉm cười nói, ngươi không có phát hiện từ khi vương sau khi đến, nguyên bản tâm tư dị biệt lính đánh thuê nhóm đều đoàn kết lại sao? Tính khí nóng nảy vì tin nỉ tìm tới chính mình muốn phấn đấu mục tiêu, mà nguyên bản để chúng ta đau đầu, thậm chí nghĩ muốn từ bỏ cũng đánh ra mấy năm gần đây khó được điểm nhấn biểu hiện. Ngươi cảm thấy những này cải biến đều cùng ai có quan hệ? đương nhiên là vương không sai cho nên vì cái gì chúng ta vừa mua vào cầu thủ không lại nhận vương ảnh hưởng đâu hoặc là nói một cách khác chúng ta vì cái gì không tại dẫn viện binh thời điểm liền đem mới viện binh nhóm đối vương yêu thích súng bái đều cân nhắc hướng vào trong đầu và dỗ bừng tỉnh đại ngộ sau đó trêu chọc nói chẳng lẽ ngươi muốn cùng mỗi một cái dự định gia nhập liên minh đội bóng cầu thủ gọi điện thoại hỏi thăm bọn họ đối vương cái nhìn thế thì cũng không trở thành nhưng ta sẽ muốn cầu phổ đoàn đội đối mỗi một cái dẫn viện binh mục tiêu làm bối cảnh điều tra xem bọn hắn tại xã giao truyền thông bên trên nhắn lại nếu như là cực kỳ rõ ràng biểu đạt qua đối vương trắng ghét, vậy chúng ta liền không thể cân nhắc hoặc là cẩn thận cân nhắc liệt vào bất đắc dĩ mục tiêu thay thế bên trong thay thế chúng ta không cần thiết dùng tiền mua người đến vương đánh nhau tựa như không trùng cũng không cần hai cái mặt trời người hữu giơ ngón trỏ lên chỉ hướng lên bầu trời Và dù phản xạ có điều kiện ngửa đầu nhìn tháng năm ngày cuối cùng buổi chiều luôn luôn không trùng sáng sủa nhưng nhiệt độ không thấp chỉ có một cái mặt trời đều nóng như vậy nếu là lại tới một cái mặt trời tiên nhân loại liền không có cách nào sinh tồn yri bàn để tìm ba bóng dẫn trước đồng thời cũng đánh rất kèn xì tần sĩ khí. mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không tiếp nhận mùa giải sau vô duyên đại chiến châu âu hiện thực cũng phải thừa nhận muốn tại lạc hậu tìm ba cái bóng tình huống dưới liền truy ba bóng hay là bốn bóng chuyển bại thành thắng cơ hội là không thể nào theo thời gian trôi qua để lại cho kèn xin tầng cơ hội cũng càng ngày càng ít trận đấu này kỳ thật đã đã mất đi lo lắng cùng ý nghĩa thứ 78 phút lúc người quyết định thay đổi sủn nhị ỉn hắn bởi vì tại trận đấu này biểu hiện phá lệ sinh động thể năng tiêu hao cũng càng lớn tại ghi bàn về sau biểu hiện đã không có trước đó như vậy tích cực cái này là một mặt nguyên nhân nhưng không phải nầy quyết định thay đổi hắn mấu chốt nguyên nhân. mấu chốt nguyên nhân làm ngậy hiệu muốn cho in một cái đơn độc cáo biệt mặc dù đây là tại sân khách có thể bởi vì trận đấu này ý nghĩa phi phạm cho nên vẫn là có rất nhiều tình fan bóng đá đi tới hiện trường ngậy hy vọng có thể cho in một cái đối tình fans hâm mộ bóng đá đơn độc cơ hội cá biệt thế là thừa dịp một lần chết bóng cơ hội thứ tư quan viên ở đây bên cạnh dơ lên thay người bằng hiệu số mười sunny in hạng. số 17, bảy thomas bị kìm bên trên ngậy thay đổi in đây là in đại biểu tình thời khắc cuối cùng bởi vì đã cùng kèn xin tần sớm ký kết mùa giải sau hắn sẽ thành kèn xin tần cầu thủ bình luận viên cổ nọ cáo lì thấy thế nói, bản trận so sạ đỉ ân biểu hiện phi thường xuất sắc, không biết có phải hay không là bởi vì đây là tại hắn mùa giải sau mới ông chủ trước mặt, nghĩ muốn biểu hiện tốt một chút một chút chính mình. hai cái trợ công, một cái đi bàn, in tham dự tỉ bản trận đấu toàn bộ đi bản. đây cũng là hắn mùa giải hiện tại biểu hiện tốt nhất một trận đấu. ở đây bên trên nhìn trông thấy bên sân bảng hiệu, biết thuộc về mình tin thời gian kết thúc. thế là hắn quay người hướng dưới trận đi. vừa mới quay người liền bị vương liệt cho gọi lại, "Ỉn." một tiếng này lập tức liền để Ỉn có loại xuyên qua hoàng hốt cảm giác. phản phất cái này người chuyển nhượng đi vào tin ngày đầu tiên tại trên sân huấn luyện gạo thét một mực quanh quẩn đến bây giờ nhưng hắn chẳng bao lâu liền tỉnh táo lại biết cái này không phải là của mình nghe nhầm hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy vương liệt đối với hắn dựng thẳng lên cái ngón tay cái cứ việc không nói gì y lại biết vương liệt ý tứ thế là hắn trở về cái mỉm cười y bị thay đổi thợ mộ trong quán ba có người trông thấy một màn này nói hắn nói một câu nói nhảm nhưng không ai chửi bậy ngược lại còn có người giống như hắn đúng vậy a hắn bị thay đổi nói lời này chính là lão bản ha di cô ai tuy an thở dài một tiếng ta vẫn là hy vọng hắn có thể ở chỗ này giải nghệ không có người lại nói tiếp đều chỉ là ngửa đầu nhìn xem tivi màn hình trong màn hình là in đặc tả ứng kính hắn mang trên mặt mỉm cười đem nguyên bản đâm vào lưng quần trong áo kéo ra đến dùng một loại vung lòng hình tượng đi hướng bên sân tivi giải thích cổ nọ cáo lì chính đang nói ta hiểu rõ cực kỳ nhiều tín fans hâm mộ bóng đá giờ này khắc này khẳng định ngay tại tinh thần chán nản dù sao trước mắt tên tiểu từ này đã từng đánh chịu bọn hắn toàn bộ hy vọng cùng chúc phúc Đường hắn bị buộc ra đã sớm cùng kẹn xin tần ký lúc, không biết có bao nhiêu tín fan hâm mộ bóng đá chửi mắng hắn, thậm chí đều không nghĩ gặp lại hắn. Nhưng bây giờ, khẳng định có cực kỳ nhiều tình fan bóng đá không nỡ hắn rời đi. Vận mệnh vô thường, đây chính là bóng đá. Tiếp lấy tiếp sóng hình tượng nhất chuyện xuất hiện tại mọi người trước mắt là trên khán đài những cái kia tìm fan hâm mộ bóng đá. Thợ mộ trong quán ba fan hâm mộ bóng đá nhìn thấy mình người quen biết cũ nhóm, Đường Lâm cũng nhìn thấy phòng của mình đông. Dỗn mở đứng tại thì theo cổ liền bên cạnh, trong tay giơ tấm kia quảng cáo. Trên đó viết câu kia bọn hắn quen thuộc lời nói, Gobi. tin fboy liền màn này, cô nọ cáo ly nói, gặp lại, tình hải tử. ta nghĩ đây chính là tiền fans hâm mộ bóng đá đối nhi nhịn tốt nhất tạm biệt. cứ việc trung gian có cái lột, có mâu thuẫn, có thể là thật đến cuối cùng, thiên môn vạn ngựa đều biến thành câu này. hình tượng bên trong mở dơ quảng cáo, đồng thời trong mồm còn tại lẩm bẩm cái gì? không, không phải nhắc tới, mà là tại hát. không chỉ là hắn, bên cạnh hắn rô BDT, theo cô lìn, cùng với các tiền fans hâm mộ bóng đá đều đang hát. chỉ tiếp đây không phải bọn hắn sân nhà, cho nên bọn hắn nghe không rõ ràng trong tivi tìm fans hâm mộ bóng đá đang hát cái gì. có thể không có quan hệ, bởi vì trước máy truyền hình mọi người cũng bắt đầu đi theo hát, thậm chí đường lâm cũng đang hát, hát kia thủ hắn nghe đều nghe rằng ca, london cao lầu săn sát, ghi liverpool tiếng còi hơi vớt, còn có manchester, ngựa xe như nước manchester, Đương ta một mình đi tại những thành thị này lúc trong lòng ta tưởng niệm, chỉ có tìm bờ sông liệu cá sổ. sắp đi đến bên sân cùng đồng đội vỗ tay giao tiếp in đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía đội khách fan bóng đá tụ tập khán đài bên kia, mặc dù nghe không phải cực kỳ rõ ràng, nhưng hắn đúng là nghe thấy được, Đức quãng giai điệu cùng loáng thoáng ca từ, bị vườn hoa trên sân bóng chống không gió đưa đến hắn bên hai thế là hắn quay người hướng nơi đó phất tay giống như là cáo biệt kia tiếng ca phảng phất lại lớn một chút hắn nghe được cũng nghe rõ tiền sông a tìm sông tuôn trào không ngừng tìm sông còn có kia san sát ống gói, cùng lòng lò bên trong khiêu động lửa đây là quê hương của tan nữ cá sổ tìm mở sông nữ cá sổ ýn ban sơ tưởng rằng ảo giác của mình nhưng về sau hắn phát hiện những người khác cũng tại quay đầu nhìn hướng bên kia hắn mới ý thức tới mình là thật nghe thấy được tiếng ca bởi vì không chỉ là mình toàn này sân bóng trong tất cả mọi người đều nghe thấy được mấy ngàn tên tìm fans hâm mộ bóng đá chế tạo ra so mấy bạn kẹn xin tần fans hâm mộ bóng đá đều càng lớn âm thanh nhưng có lẽ là bởi vì kẹn xin tần fans hâm mộ bóng đá giờ này khắp này đều giữ vững chờ mặc không có quấy rầy cái này bị sắp tới bọn hắn đội bóng cầu thủ cùng hắn mẫu đội cáo biệt nghi thức london liverpool manchester cùng luis đặc biệt ta không thuộc về nơi này ta mãi mãi cũng không thuộc về nơi này quê hương của ta là newcastle tìm mở sông newcastle chú một trong tiếng ca in rốt đi đến đường biển trước cùng thomas bị kìm vô tay ôm hạ tràng ngậy tiếp nhận hắn không nói gì chỉ là ôm lấy hắn dùng sức vô vô phía sau lưng của hắn đội khách trên hắn này đại hợp sướng cuối cùng kết thúc dỗ bị đi thị hít sâu một hơi hướng về tỉnh ghế dự bị phương hướng la lớn sunny đừng quên tỉnh. đừng quên new cá sổ chú một tìm mở sông new cá sổ nhưng thật ra là tòa thành thị này tên đầy đủ trong hiện thực cũng không có bài hát này trong sách xuất hiện bài hát này là chính ta bức phép chương 164, trăm trào lên vào biển chương 164, trăm trào lên vào biển tại nhì in kết quả thời điểm liền liền đối thủ kẹn xì tận fans hâm mộ bóng đá đều đưa cho kiên nhẫn cùng tôn trọng đây đối với tỉn bên trên xuống tới nói là chuyện tốt. Nói do Kèn Xin đã đánh mất đấu trí, không cho rằng bọn họ còn có thể thủ thắng, vậy dĩ nhiên liền có thể dừng lại thưởng thức đối thủ cầu thủ cáo biệt nghi thức. Vung xuống chém chém giết giết, chú nặng đạo lý đối nhân xử thế. Nói không chừng có thể thu hoạch gì tăng kích, đồng thời vì Kèn Xin Tần tận tụy hiệu lực đâu. Kèn fans hâm mộ bóng đá đã đem hy vọng đặt ở mùa giải sau, hy vọng bản trận đấu biểu hiện xuất sắc in mùa giải sau tại Kèn Xin cũng có thể có biểu hiện như vậy. Sau đó trợ giúp Kèn cầm tới dưới mùa giải sau trang tư cách. Quay về Only, có thể không chỉ là phi mục tiêu. Toàn bộ tờ Giờ Mi ở Lit chỉ có 4 cái trang đi on Lid danh lạch, nhưng tờ Giờ Mi ở Lit lại có danh sưng Bít 66 đại hào mạnh mẽ. Theo thứ tự là Sở Gột Sophia, Cơ Lê Tổng Peter Kensington, Hoàn Thạng. 6 lớn CLB lớn, 4 cái danh lạch, mang ý nghĩa mỗi cái mùa giải đều sẽ nhất định có hai cái CLB lớn lấy không được trang đi on Lid tư cách. Càng không muốn nói ngẫu nhiên còn sẽ có năm nay loại tình huống này xuất hiện, một chi trung du đội bóng. hoặc là xuất chủ hạng đội bóng lực lượng mới xuất hiện lấy được trang Tion e tư cách để vốn là không sung túc gia đình càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương sunny in hạ tràng về sau tin cùng xin phần trận đấu này triệt để mất đi lo lắng mọi người tâm tư cũng đều không tại tranh tài bản thân vô luận là vườn hoa sân bóng đội khách trên khán đài tìm fan bóng đá vẫn là dùng thợ mỏ quán ba làm đại biểu những cái kia đi không được sân khách tìm fans hâm mộ bóng đá hiện tại cũng bắt đầu ước mơ mùa giải sau trang tí e chính thi đấu hẳn là là cái dạng gì chúng ta hẳn là sẽ dẫn viện binh a chỉ bằng hiện tại bộ này đội hình thật cực kỳ khó đối phó trang Tion đối thủ đương nhiên muốn dẫn bị binh Bất quá có đến liền có đi đến lúc đó khả năng sẽ có người được rời đi ta cảm thấy bị kìn cùng bạ dẹ tỏ khả năng sẽ đi vì cái gì bởi vì tại gần nhất nửa cái mùa giải bọn hắn đã tại đội bóng trong đánh không bên trên chủ lực cực kỳ rõ ràng nợ hiệu bộ này chiến thuật trong không cần bọn hắn kia cũng khó mà nói mùa giải sau là nhiều đường tác chiến chúng ta cũng phải cam đoan càng sâu băng ghế độ dày huống ai cũng không có quy định chúng ta chỉ có thể đánh một bộ chiến thuật ta in đã đi Mùa giải sau vạn nhất chúng ta đổi đánh 442 đâu? Có đạo lý. Thế nhưng là vạn nhất bị kìm cùng bạ dẹ tỏ chính bọn hắn không nguyện ý lưu lại đâu. Vì cái gì không nguyện ý lưu lại? Có thể đá đã Chang a. Vậy thì thế nào đâu? Đối với bọn hắn tới nói, đã lên tranh tài khả năng so đá Chang Dionida càng trọng yêu à? Ai các ngươi nói, đến lúc đó ai sẽ đến tìm đâu? Ta hy vọng chúng ta giữa trận có thể đạt được tăng cường. Cũng không phải nói van dìn kẹo không tốt, nhưng ta cảm thấy cần một cái người năng lực mạnh hơn, tại bên trong phía trước trận chia sẻ vương làm việc. ta ngược lại thật ra hy vọng tiền có thể đem là giết giờ mày hệ đảo đến, cồn là cái tốt đội trưởng, nhưng thực lực của hắn sát thực yếu một chút. mùa giải sau sập gạt u nghị còn giống như không có cầm tới trang Dionis Tuka, nói không chừng có thể thử một chút đâu. ta cảm thấy câu lạc bộ rất biện binh trọng điểm có lẽ còn là đang tìm kiếm in người thay thế trên thân. chúng ta bên phải cần một cái có thể đột phá có thể chuyển bóng còn có thể sút gôn được phân toàn năng tiên phong. ta cảm thấy Marit Nicolauso Mezo liền rất tốt, hiện tại Marit cũng không là tuyệt đối chủ lực, nói không chừng hắn sẽ nguyện ý đến chúng ta nơi này đâu. có lẽ chúng ta có thể cân nhắc ký sở tạm nghỉ Haizir. hắn thế nhưng là vương trung thực Phan hâm mộ mà lại sổ phỉ ạ không có trang tí onli có thể đá lại thêm cho hắn cơ hội hùn luận đã tân học vì cái gì không thể đến tin đâu nhưng hắn cùng vì tin vị trí xung đột. cùng loại dạng này đối thoại phát sinh ở vườn hoa sân bóng đội khách trên khán đài cùng liêu cá sổ to to nhỏ nhỏ trong tự quán tìm fans hâm mộ bóng đá đã bắt đầu vì câu lạc bộ bé xuống mới bản thiết kế có chút trước kia bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ danh tự lúc này cũng liên tiếp ra hiện tại trong miệng của bọn hắn đương nhiên chẳng bao lâu những tên này liền bị chính bọn hắn hủy bỏ còn cần cười ha hạ để che giấu một loại nào đó tự ti hoặc là nói là xấu hổ thứ 88 phút vương liệt cùng van dìn kéo bị đồng thời thay đổi kết thúc hắn hai không mùa giải anh siêu giải vô địch quốc gia toàn bộ tranh tài tại hắn kết quả thời điểm bình luận biên cổ nỏ cáo lì cho mọi người giới thiệu vương liệt mùa giải hiện tại số liệu vương kết thúc hắn cái thứ 10 giải bóng đá ngoại hạng anh quý tại cái này mùa giải hắn hết thể đại biểu hai chi đội bóng ra sân 28 lần đánh vào 28 bóng nghe tựa như là trận đồng đều một bóng nhưng trên thực tế có hai bóng đều là tại tìm đánh vào ở trên nửa mùa giải thời điểm kỳ nhiều người đều cho rằng vương trình độ đã không đủ để ứng phó cao cấp so tài. Không nghĩ tới từ khi chuyển nhượng đi tìm về sau, hắn nhưng thật giống như là một lần nữa tìm được chức nghiệp tiếp sống mùa xuân thứ hai. 17 lần ra sân, 27 đi bàn, ngoài ra còn có 10 lần trợ công. Biểu hiện như vậy đừng nói là 38 tuổi lao tướng, liền xem như đội thành đang tuổi phơi phối cầu thủ, cũng thật sự là lợi hại. Số liệu này thật sự là không thống kê không biết, nhất thống kê đem cổ nọ cáo lì mình giật này mình. giữa trận lúc nghỉ ngơi hắn thống kê vương liệt mùa giải hiện tại các hạng số liệu, kết quả cho là mình tính sai. 17 trận đấu. 27 bóng A. Trận đồng đều ghi bàn 1.58. Đây là kinh khủng bực nào ghi bàn hiệu suất. Dạng này ghi bàn hiệu suất, đừng nói là 38 tuổi Vương Liệt, là khắp Vương Liệt toàn bộ chức nghiệp kết sống, đều không có biểu hiện như vậy. hắn ghi bàn nhiều nhất 2029, 2030 mùa giải, hết thể đánh vào 79 cái bóng, mà các hạng tranh tài ra sân số lần thì là 70 lần, trận đồng đều ghi bàn suất cũng chỉ có 1.12. Từ những này số liệu đến xem, Vương Liệt hoàn toàn là tại nghịch sinh trưởng. Càng kinh người là, 1.58 trận đồng đều ghi bàn suất có 102 toàn bộ châu âu Đúng vậy, có một không hai toàn bộ Âu, không chỉ là giờ giờ mi ở lịch thứ nhất, càng là châu Âu đệ nhất. Toàn bộ châu Âu rơi bóng đá, tại ra sân số lần vượt qua 10 trận cầu thủ bên trong, không ai có thể đạt tới vương liệt dạng này ghi bản hiệu suất. Đừng nói đạt đến liên tiếp gần người đều không có. Mùa giải hiện tại trận đồng đều ghi bản suất cao nhất là Mazifancer lắc Hà Sủa Elon, cái này bị nước Anh trung phong bởi vì mùa giải thời kỳ cuối tổn thương bệnh, hết hạn trước mắt ra sân 43 trận, đánh vào 40 bóng, trận đồng đều ghi bàn suất 0.93, liền một cũng chưa tới. đến mức đã xác định cầm tới mùa giải hiện tại giờ giờ mi ở lít dày vàng cỡ tổng át lệ tịt chủ lực tiên phong giàm bọn van diheken hắn trận đồng đều ghi bàn hiệu suất là 0.77 nhưng đây đã là đỉnh cấp sạ thủ đỉnh cấp tiên phong ngôi sao bóng đá hàng đầu ghi bản suất cuối cùng cô nọ cáo lì nói ra đánh ra kinh ngợi như thế biểu hiện bướng bình sang trong tựa hồ còn có dùng không hết nhiên liệu không biết mùa giải sau nhiều đường tác chiến hắn lại sẽ xuất ra biểu hiện gì tới ta dù sao cực kỳ chờ mong ta tin tưởng mọi người cũng đều cực kỳ chờ mong có lẽ chúng ta ngay tại chứng kiến thế giới bóng đá một lần kỳ tích hắn chỉ có thể dùng kỳ tích để hình dung vương liệt bởi vì trừ cái đó ra hắn tìm không ra càng thích hợp từ ngữ ngay tại vương liệt bị thay đổi 6 phút về sau toàn bộ trận đấu thứ chín mươi phút trọng tài chính thổi lên toàn bộ trận đấu kết thúc còi mít cuối cùng kết thúc trận này song phương đều vô tâm ham chiến tranh tài tại tiếng còi kết thúc vang lên đồng thời vườn hoa sân bóng phát ra hư thành cùng tiếng hoan hô đan vào một chỗ động tĩnh vương liệt cũng cùng các đội hưu cùng một chỗ chạy bên trên sân bóng chúc mừng thắng lợi đồng thời cũng là chúc mừng bọn hắn rốt cục lấy được mùa giải sau trang tí tư cách dự thi TV tiếp sóng ống kính một mực đi theo hắn, thông qua ống kính ngôn ngữ nói cho tất cả mọi người, cái này vị liền là tìm có thể cầm tới trang Dionys tư cách nhân vật mấu chốt, số một công thần. Toàn thế giới không biết bao nhiêu đài truyền hình bình luận viên vì Vương Liệt đưa lên khen ngợi, nhưng bọn hắn cũng không bằng Vương Liệt đồng bào lạc cần nói càng tốt, càng tâm tình. Tranh tài kết thúc. Tranh tài kết thúc. 2036, 2037 mùa giải anh siêu giải vô địch quốc gia theo cái này ba tiếng thanh thúy tiếng còi rơi xuống đại mạng. thật sự là vừa ra cho hay, vừa ra cho hay. tại cái này mùa giải bắt đầu mới bắt đầu ta nghĩ liền xem như là quan nhất ngông cùng nhất vương liệt phan bóng đá chỉ sợ cũng không nghĩ đến sẽ có kết cục như vậy đương vương liệt ham sâu vũ bùn không chiếm được tín nhiệm cùng ra sân cơ hội thời điểm chúng ta cực kỳ nhiều người khả năng đều cho là hắn gờ giờ mi ở lít kiếp sống thậm chí là du học kiếp sống đã đi đến cuối con đường ta biết vương liệt có một cái tên hiệu gọi là nghịch chuyển vương tại nghề nghiệp của hắn kiếp sống bên trong cũng có rất nhiều liên quan tới hắn tại tranh tài tối hậu quan đầu ghi bản tuyệt sắc nghịch chuyển cho hay nhưng ta nhận vì cái này mùa giải vương liệt hoàn thành hắn chức nghiệp kiếp sống đến nay ghê nhất một lần nghịch từ trên nửa mùa giải 11 lần ra sân tiến vào một bóng đến dưới nửa mùa giải 17 lần ra sân tiến vào 27 bóng một cái 38 tuổi lão binh thậm chí giao ra hắn tốt nhất nửa mùa giải bài thi cái này nửa cái mùa giải bên trong luôn có người đang hỏi hắn dạng này trạng thái có phải hay không phủ dung sớm nợ tối tàn hồi quang phản chiếu hắn biểu hiện như vậy còn có thể tiếp tục bao lâu giống như mùa giải sau vương liệt liền sẽ lộ ra nguyên hình lại hình như vương liệt lộ ra nguyên hình về sau bọn hắn đôi vương liệt chăm trọng công kích cùng phê bình đều đứng vững được bước chân giống nhau ta cũng biết biết không ít vương liệt fans hâm mộ bóng đá tựa hồ thật lo lắng loại tình huống này phát sinh. thế nhưng là ta muốn nói, không có người có thể cam đoan tương lai vẫn luôn có thể thắng. như vậy chẳng lẽ muốn vì tương lai khả năng thất bại, liền không nhìn hôm nay cố gắng cùng chiến đấu sao? ngày mai thất bại liền có thể xóa bỏ hôm qua cùng hôm nay cho nỗ lực mồ hôi cùng vui cười sao? đồng dạng ngày hôm qua thất bại, cũng không thể trở thành chúng ta ý chí tinh thần sa sút lý do cùng lấy cớ. không có ai sẽ một một thắng, vĩnh viễn thắng. liền xem như vương liệt, tại hắn huy hoàng như vậy chức nghiệp kiếp sống bên trong, cũng tràn đầy đủ loại thất bại cùng thống khổ. thế nhưng là chúng ta tại mỗi trận đấu bên trong nhìn thấy vương liệt vẫn là cái kia vĩnh viễn truy cầu thắng lợi vì mỗi cái khả năng ghi bản cơ hội mà đem hết toàn lực chiến sĩ tại lạc cần em hai nói bên trong trên trận vương liệt cười đến cực kỳ vui vẻ hắn cùng mỗi một cái gặp phải đồng đội ôm, huấn luyện viên ôm, ở trong quá trình này ca mê gia vẫn đi theo hắn hoàn toàn không có cắt đi ra ý tứ tựa hồ vương liệt là trận đấu này duy nhất nhân vật chính không có người có ý kiến mọi người liền muốn nhìn nhiều nhìn vương liệt tối thiểu nhất giờ này khắc này tại trước máy truyền hình chu hồng cùng cháu trai vương tử kỳ tôn nữ vương tử lâm liền không muốn cho ông kính rời đi chỗ khác. Vương Liệt cười đến cực kỳ vui vẻ, nếu như chỉ nhìn hắn hiện tại, tựa hồ để người hoàn toàn nghĩ không gian nữa trước mùa giải cảnh giới của hắn gặp, cũng không nhớ kỹ hắn lúc ấy thừa nhận cỡ nào áp lực từ lớn, càng nghĩ không ra trọng áp phía dưới Vương Liệt lại còn không hề từ bỏ. Các bằng hữu, ta không phải tại ca tụng cực khổ, nhưng đây chính là sinh hoạt. Sinh hoạt cũng không luôn luôn thuận buồm xuôi gió. Nếu như đúng vậy, chúng ta nhân loại liền không cách nào trưởng thành hoặc là tiến bộ. Đương chúng ta lấy được thành công lúc, thường thường sẽ gặp người đối kỵ, mà khi chúng ta không thể thực hiện mục tiêu lúc, lại lại nhận trào phúng cùng công kích. Không may, mọi người chính là như vậy. mỗi cái người tại trên đường đều gặp được không tưởng tượng được thống khổ cùng gặp chắc trở nhưng chính là tại gặp được những ngày gian khổ khảo nghiệm lúc ngươi liền không hẳn là để cho mình bị đánh bại vĩnh viễn không muốn từ bỏ vĩnh viễn không muốn bị đánh bại chú một, tựa như vương liệt giống nhau hắn thua qua tranh tài hắn ngã vào qua vực sâu hắn bị toàn thế giới chối chỉ trích nhưng hắn chưa hề nghĩ tới từ bỏ cũng chưa từng có bị đánh bại qua nếu như năm nay đầu tháng một hắn từ bỏ có lẽ hôm nay chúng ta cũng sẽ không trông thấy một màn này triệu chu tại mình bí ly bị ly động thái bên trong ban bố câu nói này vĩnh viễn không muốn từ bỏ vĩnh viễn không muốn bị đánh bại. đồng thời cho phối hợp Vương Liệt ảnh chụp vừa mới phát ra ngoài bình luận khu liền chật ních Vương Liệt đám fan hâm mộ bọn hắn nhắn lại thỏa thích phát tiết lấy tâm tình trong lòng không chỉ là tại triệu Chu bị Ly Bỉ Ly động thái phía dưới tại mạng lưới không gian vô số nơi nhỏ lánh Vương Liệt đám fan hâm mộ đều tại kích động biểu đạt bọn hắn đối Vương Liệt yêu quý có lẽ loại trừ Vương Liệt bản nhân không có người so với bọn hắn những ngày Vương Liệt fan hâm mộ càng hiểu là cần lời nói này bởi vì bọn hắn cùng Vương Liệt cùng một chỗ tiếp nhận áp lực chỉ trích cùng mệt trên nửa mùa giải bọn hắn có bao nhiêu bị quất không phải mái cùng phẫn nộ. như vậy dưới nửa mùa giải bọn hắn liền có bao nhiêu thoải mái, nhiều thông thái. Hôm nay là vương liệt đám fan hâm mộ triệt để mở mày mở mặt một ngày, không ít người thậm chí còn chạy tới chỉ trấn Mỹ phở phía trước khiêu khích. Kỳ Khi thật cái này nửa cái mùa giải đến nay, tri trấn đám fan hâm mộ âm thanh lượng càng ngày càng thấp. Nhất là tại vương liệt trợ giúp tỉn chính không đánh bại sổ phi ạ về sau, tri trấn đám fan hâm mộ cơ hội đều biến mất. Dù sao thậm chí thần tượng của bọn hắn chỉ trấn đều đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm đối vương liệt biểu đạt tính để chi tình, không có người có thể tại vương ca số tuổi này có hắn biểu hiện như vậy, hắn liền là truyền kỳ, vĩnh viễn kỳ. nhà bọn hắn thần tượng đều nói như vậy phan hâm mộ còn có thể nói cái gì mặc dù cũng có chút con bị chết mạnh miệng người nói chỉ chân không dám đắc tội vương liệt cho nên chỉ có thể trái lương tâm vớt mương ngựa nhưng những loại người này phe thiểu số thò đầu ra một cái bị đập chết một cái đương nhiên đối với vương liệt đám phan hâm mộ tới nói cũng không phải tất cả mọi người thái độ đều như thế kiên định chính bọn hắn cũng bị vương liệt biểu hiện dọa cho phát sợ phải biết trên nửa mùa giải thời điểm trong bọn hắn không ít người thậm chí cũng nhịn không được từ bỏ còn phan nản qua vương liệt vì cái gì không từ bỏ vì cái gì muốn liều chết hiện tại bọn hắn biết Khả năng này liền là bọn hắn chỉ có thể là vương liệt fan hâm mộ, mà vương liệt là vương liệt nguyên nhân. Chính là bởi vì có dạng này thể nghiệm, cho nên bọn hắn đối lạc cần lời nói ngược lại cảm xúc càng sâu. Bởi vì kiên trì, không muốn từ bỏ, không muốn bị đánh bại chuyện này đến cùng có bao nhiêu khó. Bọn hắn là rõ ràng, bọn hắn chỉ là bị nhằm vào vương liệt lưới bạo dư ba quét đến, liền có rất nhiều người chịu không được, mà từ đầu tới cuối ở vào lưới bạo trung tâm vương liệt đâu. Phải cỡ nào cứng rắn trái tim, mới có thể chịu được lấy loại áp lực này. Tất cả tin cầu thủ đều tại tranh tài kết thúc về sau lâm vào cùng hoàn cảm xúc bên trong. cho dù là xuống mìịn, cũng tại cùng mọi người cùng nhau chúc mừng. Cứ việc kết quả này kỳ thật cùng hắn quan hệ không lớn, hắn cũng không hưởng thụ được thắng lợi trái cây. Nhưng đây là hắn từ chung nhỏ yêu đội bóng lần thứ nhất tham gia trang The coi như hắn không phải tiền cầu thủ, cũng sẽ vì tin thành công mà cao hứng. Càng không nhắc tới cái thành tựu trong còn có hắn công hiến. Huấn luyện viên chính sang nảy Hiệu cũng tại đội vàng cùng kèn xin tần huấn luyện viên chính của ngọ ở nắm qua tay về sau, liền không kịp chờ đợi gia nhập đội bóng cường hoan chúc mừng. Cuối cùng bọn hắn đi tới đội khách fan bóng đá khán đài trước, cùng chờ ở nơi đó tìm fan hâm mộ bóng đá cùng một chỗ chúc mừng. Sân nhà Kèn Sĩ tần fans hâm mộ bóng đá đã lần lượt rời đi, thuộc về bọn hắn mùa giải kết thúc, mà tất cả theo đội xuất trình tình fans hâm mộ bóng đá đều lưu lại, bọn hắn đang hát, đang hoan hô chờ đợi lấy đội bóng tới. Tại đội bóng đến bọn hắn nơi này thời điểm, Vương Liệt làm đội trưởng dẫn mọi người cùng trên khán đài tình fans hâm mộ bóng đá dùng vị kính thận đỡ cờ lập phương thức hô động. Hắn dẫn theo cầu thủ vỗ tay, trên khán đài fans hâm mộ bóng đá liền căn cứ đám cầu thủ vỗ tay tiết tấu phát ra hét. Đợi đến cuối cùng, tiếng vỗ tay dày đặc như sấm, hóa thành cuối cùng một tiếng chiến giống. Cầu thủ cùng fans hâm mộ bóng đá dùng trưởng âm thanh kết thúc đoạn này động nghi thức. Không qua mọi người cũng không có quay người rời đi. Trên khán đài tỉnh fans hâm mộ bóng đá như cũ tại không ngừng la lên tịt đám cầu thủ danh tự, đối bọn hắn giơ ngón tay cái vì bọn họ đưa lên tiếng vỗ tay. Đám cầu thủ cũng ở đây bên trong vỗ tay. Phía chính phủ tiếp sóng đã kết thúc, cùng đội thợ quay phim thì bưng lấy máy ảnh ở bên cạnh quay chụp ghi chép. Mỗi trận đấu về sau, tịt câu lạc bộ đều sẽ thông báo mười mấy phút hơi phim phóng sự ống kính hình tượng tất cả đều đến từ câu lạc bộ cùng đội thợ quay phim. Tại trong màn ảnh, khán đài hàng thứ nhất fans hâm mộ bóng đá đột nhiên từ móc ra một đầu cực kỳ lớn hoành phi, cuốn lại nhìn không thấy nội dung bên trong. bên trong một cái fan bóng đá lãnh tụ bộ dáng người đối đám cầu thủ hô chúng ta chuẩn bị như vậy một đầu hành phi nhưng chúng ta trước đó không có phong xuất là bởi vì chúng ta muốn tại tranh tài kết thúc về sau xác định cầm tới mùa giải sau trang tí onlit từ cách lại biểu hiện ra cho các người nhìn nói hắn chỉ huy mọi người đem hành phi dơ lên theo hàng thứ nhất hơn 20 tên tỷ fans hâm mộ bóng đá giơ cánh tay lên nguyên bản bị cuốn lên hành phi tự nhiên rủ xuống lộ ra bên trong văn tự nội dung chúng ta nhất định sẽ đi trang tí onlit giải vô địch quốc gia tựa như sông chắc chắn chảy vào biển cả vị kia phan bóng đá lãnh tụ chỉ vào bị mọi người dơ lên hành phi nói ra đây là vương đã từng nói lời các ngươi nói được thì làm được mùa giải sau để tìm đi biển cả sau đó hắn lại thoáng chuyển hướng vương liệt vương mời mang bọn ta đi biển cả đi sau lưng của hắn mấy ngàn tên tìm fans hâm mộ bóng đá cùng teo lên hô to mời mang bọn ta đi biển cả đi vương nhiều như vậy người cùng một chỗ hô to chế tạo ra thanh thế tựa như là trào lên vào biển thủy chiều âm thanh tại cái này ầm ầm tiếng vọng bên trong tại mấy ngàn người nhìn chăm chú vương liệt dơ lên mình mang lấy đội trưởng phù hiệu tay áo tay trái sau đó nắm chặt nắm tay đây là câu trả lời của hắn chú một Cái này ba đoạn xuất từ nhật bản chứ danh tông giáo nhà, tác ra kệ đại đại tác. Italy ngôi sao cầu thủ do bất bạ gỗ tại bị tát cơ phê bình hẳn là vì năm 1994 luật cuộc Italy thua bóng vụ trách thời điểm, hắn trích dẫn đoạn văn này để diễn tả mình thái độ. DS, cuối cùng Vương Liệt đối fan hâm mộ bóng đá dơ lên năm đấm hẳn là có một tấm tranh minh họa, nhưng thật sự là không có thời gian vẽ lên, cái này chương đều là hôm nay dạng sáng hiện biết ra. Chương 165, mùa giải kết thúc chương 165, mùa giải kết thúc nhìn mở ra mắt, đã nhìn thấy từ ngoài cửa sổ xuyên tấu qua màn cửa khe hở tiết lộ tiến vào đến năm sớm. trên trần nhà từng khối còn sáng nguyên lai trời đã sáng hắn cầm lấy đặt ở điện thoại di động ở đầu giường nhìn thời gian phát hiện là buổi sáng 8 điểm lẻ hai phân hắn trách mang âm thanh bởi vì hắn nhớ rõ ràng hôm qua kết thúc tranh tài trở lại phòng thay đồ về sau chính hắn làm chuyện làm thứ nhất liền là cầm điện thoại di động lên tắt đi mỗi ngày 8 giờ đồng hồ báo thức hôm nay trên điện thoại di động đồng hồ báo thức xác thực không có bang nhưng trong đầu hắn đồng hồ báo thức lại vang lên dù cho hôm qua bọn hắn toàn đội sau khi trở về tại vương liệt biệt thự lớn trong mở cái khánh công thể tùng điên cùng làm ẩm ĩ về sau hôm nay chính hắn đồng hồ sinh học vẫn là gọi tình hắn hắn trở mình nghĩ muốn tiếp tục ngủ mùa giải kết thúc hắn không cần lại đi huấn luyện rốt cuộc có thể thật tốt hưởng thụ một chút ngủ nướng phúc lợi thế nhưng là hắn lật ra hai lần thân đại não nhưng vẫn là thanh tình một chút cũng không có vừa mới bị từ trong lúc ngủ mơ cương ép tỉnh lại cảm giác thân thể tự nhiên tỉnh lại nói do hắn nghỉ ngơi đủ rồi in thở dài một tiếng thân thể của hắn đã bị quy dân bảo thành lao vô lại như thế nhưng hắn vẫn là không nhớ tới cho dù là thanh tỉnh trên giường lật qua lật lại cũng không nhớ tới sau đó hắn nghe thấy được từ ngoài cửa sổ chuyển tới một thanh em quen thuộc kia là bóng đá bị đá bên trong trầm đủ in chừng to mắt từ trên giường xoay người xuống tới kéo màn cửa sổ ra quả nhiên đã nhìn thấy vương liệt tại sắt vách trong viện đá bóng mẹ nó muốn không muốn như vậy mùa giải đều kết thúc a ngươi bây giờ luyện tới làm gì in ở trong lòng chửi bậy có lẽ là cảm thấy ánh sáng ở trong lòng chửi bậy không đủ thoải mái cho nên dứt khoát chạy đến lầu hai trên sân thượng hướng về phía sắt vách trong hậu viện vương liệt Hô. ngươi đang làm gì à? mùa giải đã kết thúc đội bóng tiếp xuống không có so tài vương liệt đem bóng đá giẫm tại dưới chân dùng tay chỉ lỗ thai của mình lại đối với hắn ngoắc, ngoắc tay. ý kiến là có chuyện tới nói ta nghe không rõ ỉn chật một tiếng lại trở lại phòng ngủ đơn giản thay đổi y phục phía sau liền đi ra cửa nhà cách bách chờ hắn đi đến vương liệt nhà đại môn thời điểm mới phát hiện kia phiến chuyên môn cung cấp người đi cửa nhỏ đã mở ra phản phất tại hoan nên hắn như vậy hắn đi vào về sau môn lại tự động đóng lên hắn biết vương liệt khẳng định thông qua giám sát nhìn thấy chính mình hắn quen cửa quen mẹo vòng qua phía trước biệt tử nơi này tại đêm qua tiệc tùng về sau một mảnh hỗn độn khuynh đảo cái bản cái thế còn có rất rưởi. cuối cùng nhìn đi tới hậu viện vương liệt hỏi hắn người mới vừa nói cái gì Yên nhìn xem cùng ngày thường luyện công buổi sáng không có gì khác biệt chẳng cảnh. Lắc đầu nói, có cần thiết hay không làm như thế. Tiếp xuống không sẽ còn có so tài, chúng ta lại không có đánh vào cúp FA trận chung kết, giải vô địch quốc gia kết thúc liền là mùa giải kết thúc. Ngươi còn luyện cái gì? Vương Liệt lại nói, a, ngươi là nói cái này. Cái này cùng tiếp xuống có hay không tranh tài không quan hệ. Chúng ta hôm qua mới đá xong một trận kịch liệt tranh tài. Tại sao trận đấu ngày thứ hai tiến hành khôi phục tính huấn luyện là thói quen của ta. kịp thời tiến hành khôi phục huấn luyện có thể hữu hiệu giảm xuống thụ thương tỷ lệ. Tiếp lấy hắn nhìn xem ý. đã ngươi tới đều tới rồi bằng không cùng một chỗ luyện một chút in cười nạo nói ngươi cho rằng ta giống như ngươi thần kinh a ta mới không đâu nghỉ ta muốn hưởng thụ ngày nghỉ của ta nói xong hắn quay người liền muốn đi kết quả vương liệt tại phía sau hắn tới câu tổ liên ngươi dạng này còn muốn làm luân đôn lão đại in ngừng lại vương liệt vẫn còn tiếp tục nói nếu như ngươi không thể nỗ lực so người khác càng nhiều cố gắng vậy ngươi dựa vào cái gì đi kẹn si tần liền có thể làm hợp tâm ngươi lại dựa vào cái gì cưới tại người khác trên cổ làm ìn mắng một câu phía sau đối vương liệt nói, khôi phục huấn luyện phải không? Ta luyện, ta trở về đổi dày Nhìn xem nhìn bóng lưng rời đi, vương liệt mỉm cười, lại lại bắt đầu lại từ đầu một mình luyện tập bắt đầu. Cha mặc đồ ngủ, nghiêng dựa vào trên khung cửa, trong tay bưng lấy một chén sữa bò, nhìn hướng đang ở trong sân làm quân cán dẫn bóng huấn luyện con trai vì tịn y. hắn ở trần, ra tay năm đen bên trên bao trùm một tầng mồ hôi ngưng kết thành mảng nước đường con rõ ràng đường cong phát họa ra bắp thịt hình dạng. Mặc dù nhìn cũng không cường tráng, nhưng con trai hoạch tâm lực lượng cũng không chênh lệch. Tại làm xong một tổ huấn luyện về sau. vì tini lúc này mới chú ý tới cạnh cửa cha người làm sao còn đang luyện cha hỏi vương nói qua tranh tài phía sau muốn đặc biệt chú trọng khôi phục huấn luyện dạng này thân thể mới không dễ dàng như vậy thụ thương vị tini giải thích nói kia là khôi phục huấn luyện dẫn bóng quân cán tính sao vị tini nết miệng cười một tiếng lộ ra một ngụm rõ ràng rằng tại màu đen dưới mặt lộ ra cực kỳ bắt mắt khôi phục bóng cảm giác huấn luyện cũng coi như khôi phục huấn luyện cha không có để ý hắn quỷ biện hắn biết con trai chỉ là đơn thuần muốn chơi bóng mà thôi hắn vẫn luôn là dạng này say mê bóng đá vô luận đi chỗ nào đều phải mang theo bóng đá hắn thích tại trên sân bóng đùa nghịch bóng qua người cũng là bởi vì cái này hắn liền là ưa thích cùng bóng đá đợi cùng một chỗ hắn hôm nay là muốn cho con trai nói một chuyện khác ta cực kỳ cao hứng trông thấy ngươi tại cái này nửa cái mùa giải trong trường thành vì tìm nhi ngươi càng ngày càng thành thục cho nên ta nghĩ có lẽ đại bộ phận thời điểm ngươi tự mình một người cũng có thể ứng phó được đến tại cha nói như vậy thời điểm vì tìm nhi hoàn toàn dừng lại liền nhìn xem hắn ta dự định tại mùa giải sau về bờ ra si, đem càng nhiều thời giờ cho mẹ của ngươi Vì tín Nhỉ không có lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, càng không có cái lộn cự không tiếp nhận. Hắn cực kỳ bình tĩnh nói, ta liền bán được. Ngược lại là cha có chút ngoài ý muốn, hoặc là nói đối với Nhi Tử phản ứng có chút mất mát. Ngươi có chút thành thục quá mức, vì tín Nhỉ. Lúc này ngươi không hẳn là khóc không muốn ta đi sao? Vì tín Nhỉ cười, ta 22 tuổi, cha, cũng không phải 12 tuổi. Ta đương nhiên không nỡ bỏ ngươi, nhưng cũng sẽ không khóc hô hào kéo ý phục của ngươi tay áo. Cha cũng cười, tốt ta, mặc dù ta rời đi nước anh, nhưng ta tại bờ dạ xỉ cũng sẽ một mực chú ý ngươi tranh tài. Nếu như ngươi phát huy không tốt. ta thế nhưng là ngay lập tức sẽ gọi điện thoại cho ngươi nếu như ta phát huy không tốt vương sẽ so ngươi càng sớm tìm ta hắn sẽ níu lấy cổ của ta giáo hơn ta Vì tín tini nét miệng cười ở bên cạnh hắn đá bóng áp lực có thể là rất lớn rút lui Vì tín tini lắc đầu đương nhiên không lớn hơn nữa áp lực ta đều có thể tiếp nhận chỉ cần có thể ở bên cạnh hắn đá bóng ta ở trên người hắn được kích lợi không nhỏ ta mướn tại về sau trở thành có thể dẫn theo bợ dạ si đội tiến lên cái kia người tựa như vương dẫn theo đội trung quốc như thế tại hắn nói lời nói này thời điểm tia nắng ban mai chiếu vào hắn bị mồ hôi ướt nhẹp trên thân thể, chiếu ra kim quang, thật giống như hắn đang phát tán ra quang mang giống nhau. Toàn bộ mặt trên khán đài là lít nha lít nhít tịnh phan bóng đá, bọn hắn đại đa số thân mặc đồ trắng sân khách quần áo chơi bóng. Khán đài nhất tầng dưới bị một đầu hành phi quảng cáo xuyên qua. Vải trắng bên trên dùng màu xanh đậm viết, chúng ta nhất định sẽ đi trang on League giải vô địch quốc gia, tựa như tịt sông chắc chắn chạy vào biển cả. Tại khán đài cùng quảng cáo phía trước là tụ tập lại đám cầu thủ. Những này cầu thủ trung gian có cái giơ cao cánh tay trái bóng lưng, kia là Vương Liệt. 2036, 2037 mùa giải anh siêu giải vô địch quốc gia đã kết thúc. Trải qua chúng ta bước phép ủy nhất trí đồng ý lựa chọn sử dụng tấm hình này vì mùa giải hiện tại tờ giờ Mi ở Lit đặt sang trang địa đồ. Ta nghĩ không có bất kỳ cái gì một màn có thể so với tấm hình này thay thế biểu mùa giải hiện tại tờ giờ Mi ở Lit. Hình tượng bên trong nhân vật chính tinh lịch hoàn toàn khác biệt một cái mùa giải. Ta nói không chỉ là vương, còn có tiền chi này đội bóng. Lựa trước mùa giải vương bị toàn thế giới vứt bỏ, mà tỉn cũng ham sâu dáng cấp vũ bùn Đương mùa giải lúc kết thúc, vương trở lại đỉnh phong, mà tịn thì lịch sử tính lấy được trang Di cách. nhìn thế giới bóng đá tạp chí vì mùa giải hiện tại tờ giờ mi ở lít đẩy ra kỷ niệm đặc san bên trong thiên thủ ngữ mặt thẻ hẻm kích động để điện thoại di động xuống đối bên người hảo hữu kiêm cộng tác đồng thời cũng là hai em mở truyền thông công ty liên hợp người sáng lập Mark nói ta có một ý kiến mắt mắc một bên tại trên máy vi tính tu phim ảnh vừa nói ý định gì ta có một cái cực kỳ điên cuồng chú ý mặt thẻ hẻm không có trả lời ngay mà là lặp lại một lần đồng thời thêm nặng ngữ khí cường điệu nói nghe thấy hắn nói như vậy mẹ li dừng lại trong tay mình con chuột cuối cùng đem ánh mắt từ màn ảnh máy vi tính chuyển rời đến hảo hữu trên mặt có bao nhiêu điên cuồng ta muốn cho vương đập một bộ thời gian khoảng cách một năm phim phóng sự hiện ra hắn xuất lĩnh tìm lịch sử tính đánh vào trang The onlit phía sau cái này một cái mùa giải kinh lịch theo mặt mày hớn hở nói nhưng hắn nói nội dung lại thật đem mẹ li do sợ ngươi điên rồi loại này tốn thời gian một năm hạng mục sẽ đem chúng ta công ty kéo đổ chúng ta chỉ là cái công ty nhỏ chúng ta có thể không có cách nào đồng thời thúc đẩy nhiều cái hạng mục không nghĩ tới hầm hai tay một đám nói lẽ thẳng khí hùng hay là ta vì cái gì nói là một cái điên cuồng chủ ý? Li cực kỳ im lặng. Sau đó tự quan sát kỹ hảo hữu bộ mặt biểu tình, hỏi: ngươi nghiêm túc? đương nhiên. Kinh tế sổ sách ta tính qua, chúng ta công ty trước đó một chút hạng mục còn có số dư không thu hồi đến, số tiền này trèo chống chúng ta hoàn thành hạng mục này vấn đề không lớn. Mà lại ta tin tưởng như thế tốt đề tài, nhất định sẽ có rất nhiều người cảm thấy hứng thú. Tỷ như ngươi suy nghĩ một chút, mắt người Trung Quốc chẳng lẽ không quan tâm quốc gia của bọn hắn anh hùng truyền kỳ kinh lịch sao? Vừa tại cái này mùa giải cơ hồ sáng tạo ra kỳ tích. Theo nói rõ ràng. nhưng mẹt lì cũng rất tỉnh táo mặt hệ ngươi cũng nói có rất nhiều người đều đối cái này cảm thấy hứng thú đây cũng là mang ý nghĩa chúng ta sẽ có rất nhiều đối thủ cạnh tranh chúng ta làm như thế nào cầm tới quay chụp cùng chế tắc quyền lực đâu tiếp theo từ chuyện xưa tính đi lên nói ta lại cảm thấy vừa mới qua đi cái này mùa giải mới càng là chuyện kỳ vương nửa trước mùa giải thống khổ tra tấn cùng thất bại cùng phần sau mùa giải khí phách phân chấn ngược gió lật bàn càng có lực hấp dẫn nếu như ngươi quay chụp cái này mùa giải chuyện xưa người mua sẽ càng nhiều nhưng mùa giải sau ai có thể bảo chứng 39 tuổi vương mùa giải sau còn có như thế tốt biểu hiện để cho ta tới từng cái đến trả lời vấn đề của ngươi mắt đầu tiên cảm thấy hứng thú rất nhiều người nhưng sẽ thật đi tìm bọn họ liên hệ cũng không có nhiều người bởi vì ai cũng biết vương cũng không thích ca mê ra tham gia cuộc sống của hắn mà chúng ta lại muốn đi theo dõi quay trụ đương nhiên chúng ta có thể không đập gia đình của hắn chỉ đập hắn bóng đá tiếp theo chúng ta cùng trung quốc liên đoàn bóng đá từng có qua nghiệp vụ hợp tác ta cảm thấy cái này kinh nghiệm có lẽ có thể thành vì ưu thế của chúng ta đây là thứ nhất thứ hai kéo dựng thẳng lên một đầu ngón tay nói xong lại dựng thẳng lên cái thứ hai đầu ngón tay thứ hai ta tin tưởng vương mùa giải sau biểu hiện cũng nhất định xuất sắc mẹt lý bày ra kiên nhẫn lắng nghe bộ dáng trở lấy hiểm thao thao bất tuyệt nói tiếp kết quả hiểm chỉ nói một câu như vậy liền im miệng thế là hắn nhìn hướng hầm kéo cũng nhìn xem hắn mẹt cái này mới phản ứng được cái này liền xong rồi kèo chuyện đương nhiên gật đầu xong a mẹt không mất hắn hai tay ông đầu ngươi không tìm chút lý do tới nói phụ ta vì cái gì hắn mùa giải sau biểu hiện nhất định cũng sẽ xuất sắc liền dựa vào ngươi làm vương phan hâm mộ đối với thần tượng mù quáng tín nhiệm sao? kheo ngươi hắc hắc, đây cũng không phải là mù quáng tín nhiệm, mắt. nếu như ngươi xem mùa giải hiện tại dưới nửa trình vương tất cả tranh tài, ngươi nên tin tưởng lời của ta. tin tưởng ta, vương mùa giải sau nhất định còn sẽ kéo dài mùa giải hiện tại biểu hiện. Mẹ lì cơ hồ đang gầm hết, ta thừa nhận hắn cái này mùa giải biểu hiện cực kỳ không sai, thế nhưng là mùa giải sau hắn đã 39 tuổi. một cái 39 tuổi lao tướng, làm sao có thể duy trì cái này mùa giải tiêu chuẩn? đối mặt hảo hữu gào gắt, kheo vẫn mỉm cười, lộ ra phi thường bình tĩnh. vậy ta hỏi ngươi, một cái ba tuổi lão tướng. là làm sao có thể đá ra hắn chức nghiệp tiếp sống lợi hại nhất nửa cái mùa giải. Métly ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời nghị không ra cần phải trả lời như thế nào vấn đề này. Gặp hảo hữu nói không ra lời, theo thừa tháng sung lên, vậy ta lại hỏi ngươi. một cái 38 tuổi lao tướng, đơn trận độc tạo chí bi, đánh vào sáu bóng trợ công ba bóng. biểu hiện như vậy là bình thường sao. ta còn hỏi ngươi, ngươi xem qua vương tranh tài, hắn loại trừ tuổi tác 38 tuổi bên ngoài, toàn thân trên dưới cái nào điểm cùng tuổi của hắn có chính liên quan. Métly li triệt để nói không ra lời. thấy mình đem hảo hữu bác bỏ thương tích đầy mình. chồng đáp ý cười lên cho nên đừng có dùng lẽ thường đi dự đoán phân tích vương hắn thế nhưng là vương có cái gì chuyện hắn làm không được đâu mẹ ly bị thuyết phục nhưng lại không hoàn toàn bị thuyết phục hắn cao mày nói tốt ta coi như vương còn có thể xuất ra cái này mùa giải biểu hiện như vậy ngươi hy vọng hắn có thể tại tìm cầm tới cái gì thành tích đâu cái này lúc dài một năm theo dõi quay chuộc cuối cùng sẽ là cái gì kết cục đâu trong núm núi bay ta không biết cũng không để ý ta chỉ là muốn dùng một năm vì tiêu chuẩn đến trung thực địa kỷ ghi lại cái này vị siêu sao sướng vui giận buồn. còn hắn vì mỗi một trận đấu, mỗi một cái bóng phấn đấu cuối cùng có thể thu hoạch kết quả gì, kia từ Thiên quyết định chúng ta không cách nào can thiệp, cũng không ôm bất luận cái gì chờ mong, cuối cùng thượng đế tự nhiên sẽ cho chúng ta sách viết ra một cái chuyện sửa đến, ta tin tưởng dùng vương tính cách, cố sự này nhất định sẽ không thường thường không có gì lạ. Metly bĩu môi, nói đến đường hoàng, ta nhìn ngươi chỉ là muốn truy tinh, ngươi cái này phát cuồng, trong cười hắc hắc cũng không có phủ nhận, hắn đúng là vương liệt tử trung fan hâm mộ. Metly nghĩ nghĩ vương liệt cái này nửa cái mùa giải biểu hiện, cuối cùng tự thuyết phục mình, được thôi, liền bồi ngươi tùy hướng một thành ai bảo ngươi là công ty này lao bản đâu theo đội vàng khoát tay ngươi cũng là lao bản chúng ta là liên hợp người sáng lập mẹ lì không lời tân bút khoát tay áo dù sao ngươi làm nhà sản xuất ngươi nói tính ta nghe ngươi chỉ huy theo gặp mẹ lì rốt cục đáp ứng cũng nhẹ nhàng thở ra hắn không có nói sai hai người bọn họ là cái này công ty nhỏ liên hợp người sáng lập bởi vì tài nguyên có hạn nhân viên không nhiều cho nên sự tình gì đều nhất định muốn hai người đồng ý mới có thể làm loại này công ty nhỏ có thể không chịu nổi bên trong thao tổn hắn vui vẻ nói Ta đem chúng ta trước đó cùng Trung Quốc Liên đoàn bóng đá hợp tác cái kia hạng mục phát cho vương người đại diện nhìn một chút, hắn thấy chúng ta đã từng cùng Trung Quốc Liên đoàn bóng đá đã từng quen biết, khẳng định sẽ nguyện ý cùng chúng ta gặp mặt nói chuyện. Chỉ cần có thể gặp mặt, ta nghĩ bằng bảo ta đối hắn giảng hòa yêu quý, ta nhất định có thể thuyết phục. Theo nói luận vấn, Melly bên kia biểu tình lại không thích hợp bắt đầu. Hắn đưa tay ngăn trở cộng tác nói tiếp, ngươi chờ một chút, mặt hẹ. Nếu như ta nhớ không lầm, chúng ta lúc trước cùng Trung Quốc Liên đoàn bóng đá hợp tác hạng mục là cho chỉ quay chụp hắn gia nhập liên minh sở gột xỉ ẩn phim phóng sự à? Đúng a thế nào? Thế nào? chi tại đội trung quốc tựa như là vương trực tiếp đối thủ cạnh tranh a ngươi cầm hạng mục này đi tìm vương ngươi là sợ hắn không đem chúng ta đánh đi ra ngoài là a bởi vì vương liệt danh khí cùng lực ảnh hưởng hắn cùng trì trấn cạnh tranh quan hệ cũng không phải bí mật gì thậm chí người anh cũng là biết đến cho nên mẹ lì mới có thể kinh ngạc với hắn cộng tác vậy mà lại dùng trì trấn hạng mục đi thuyết phục vương liệt cái này có hay không bị vương liệt cho rằng là cưới mặt chuyển vận tới cửa khiêu khích dù sao dùng vương tính tình cùng tính cách a khéo lại khép lời một tiếng ngươi có thể thật không được hiểu vương mắt thế nào Ngươi cho rằng vương sẽ quan tâm những này sao? Không, vương không quan tâm. Vương chỉ muốn làm tốt chính mình sự tình, không ngừng đi bản, thắng trận, tựa như hắn hiện tại ngay tại làm giống nhau, liền không ai có thể cướp đi thứ thuộc về hắn. Huấn hộ dùng vương bây giờ biểu hiện, ngươi cảm thấy đội Trung Quốc trong ai mới thật sự là lao đại. Metli không phản bắt được, hẻm nói đúng. Nhìn vương liệt cái này nửa cái mùa giải biểu hiện, chỉ cần đội Trung Quốc huấn luyện viên chính không phải một kẻ ngu ngốc, hắn hẳn là liền biết mình làm như thế nào tuyển. Lúc trước hắn là lo lắng vương bí mật còn đối chỉ có ý kiến, bây giờ nghe nói như vậy. hắn giống như lòng tin mười phần cảm thấy vương sẽ không coi là gì thế là hắn lún vai buông tay tốt ta ta nghe ngươi theo hưng phấn bung quyền đầu is yes. ds hy vọng vé tháng trong hoạt động lấy được thưởng người tranh thủ thời gian tiến vào toàn bộ đặt chức bảy liên hệ nhân viên quản lý tư tư hoặc là gạt mèo a tết xuân tới gần thu gửi chuyển phát nhanh coi như không thuận tiện chúng thưởng vé tháng mã hóa phân biệt như sau bốn trăm tám mươi sáu hai xem xét vé tháng số hiệu phương pháp tại mọi người ném vé tháng giao diện Góc trên bên phải vé tháng sổ lưu niệm bên trong cũng có thể tìm được mình vé tháng số hiệu mời mọi người nắm chặt thời gian thẩm tra đối chiếu đã đợi đến ngày 15 tháng 1, thứ tư tuần tiếp theo thời điểm nếu như còn có người không có đội thưởng kia không có đội thưởng cũng chỉ có thể không còn giá trị rồi chương 166, trăm sáu hạt thép phụt bao lâu chương 166, trăm sáu hạt thép phụt bao lâu vương liệt nhận được mình người đại diện Fernando nando cỡ lệ tờ điện thoại trong điện thoại cỡ lệ mẹn tờ đem hai em mở công ty muốn tìm hắn đập phim phóng sự sự tình truyền cáo cho vương liệt vương liệt nghe một động đập phim phóng sự đúng bọn hắn muốn bay chụp ngươi tại mới mùa giải lịch trình, vương liệt muốn cự tuyệt, ta không nguyện ý để cuộc sống của mình xuất hiện tại trong màn ảnh. cự lệ mẹ tơ lại khuyên hắn, bọn hắn nói ngươi không nguyện ý, bọn hắn chỉ đập ngươi bóng đá bộ phận, sẽ không để người nhà của ngươi xuất hiện tại trong ống kính. kỳ thật ta cảm thấy có thể cân nhắc, vương, cái này đối ngươi không có chỗ xấu, chỉ có chỗ tốt, có thể tiến một bước mở rộng ngươi lực ảnh hưởng, có thể tạo nên ngươi tại fans hâm mộ bóng đá trước mặt thành công hình tượng. hữu hiệu, hiệu tiêu trừ trước đó một bộ phận đối ngươi hiểu lầm. bởi vì cái này phim ảnh có thể để mọi người đưa ánh mắt đều tập trung tại người bóng đá bên trên mà không phải bóng đá dùng bên ngoài bộ phận kỳ thật ta còn cảm giác đến bọn hắn tìm tới cửa thời gian quá muộn nếu như bọn hắn từ năm nay vào tháng một liền bắt đầu đập lời nói hiệu quả sẽ tốt hơn vương liệt bị chọc phát lời, phép ngươi đối ta tương lai biểu hiện liền có lòng tin như vậy sao ngươi liền không sợ vạn nhất ta bởi vì tuổi tác tăng trưởng mùa giải sau biểu hiện rất xuống ngàn trượng Cơ lệ mẹn tờ khe nói lời này chính ngươi tin sao vương liệt cười lên ha, ha kỳ thật không thể nào tuyệt đối không thể có thể hắn tự tin như vậy đương nhiên là bởi vì biết mình có treo mà cớ lệ mẹn tợ như thế tin tưởng vương liệt thì là bởi vì tại cùng hắn trung đụng cái này thời gian mười mấy năm trong vương liệt cực kỳ ít để hắn thất vào qua đây là bọn hắn hợp tác nhiều năm chỗ bồi dưỡng ra được ăn ý là độc thuộc về bọn hắn ở giữa ăn ý cớ lệ mẹn tợ cũng không phải là chỉ phục vụ tại vương liệt một cái cầu thủ nhưng tại cái khác hợp tác đồng bạn bên trên cớ lệ mẹn tợ tuyệt đối không có lòng tin như vậy tóm lại đâu ta cảm thấy chuyện này có thể thử một chút vô luận là từ kinh tế vẫn là lực ảnh hưởng vương mặt đối với người mà nói đều không có gì chỗ xấu mà lại ta kỳ thật cũng thấy được như thế không tầm thường kinh lịch nếu như không rõ ràng tình xảo ghi chép lại thực đang đáng tiếc vương liệt nghĩ nghĩ một phương diện cảm thấy mình người đại diện nói có đạo lý một mặt khác lại tin tưởng người đại diện phán đoán thế là liền gật đầu có thể thử tiếp xúc một chút ta đã vương liệt đồng ý cơ lệ mẹn tờ liền dùng trêu chọc giọng điệu nhàn trò chuyện nói đến cái công ty này còn cùng các ngươi trung quốc liên đoàn bóng đá có qua quan hệ hợp tác a quan hệ thế nào trước đó chỉ gia nhập liên minh sở gột xỉ ẩn thời điểm trung quốc liên đoàn bóng đá không phải còn chuyên môn ra cái ghi chép phim ngắn sao Cái kia phim phóng sự liền là công ty bọn họ chế tác. Vương Liệt nhớ lại một chút, Chỉ Trấn gia nhập liên minh sở gột xỉ ẩn tại ngay lúc đó Trung Quốc giới bóng đá cũng là một cái sự kiện quan trọng sự kiện. Dù sao Chỉ Trấn là cái thứ hai có thể gia nhập liên minh tợ giờ mi ở LCLB lớn Trung Quốc cầu thủ, làm sao đều phải hảo hảo tuyên truyền một phen. Cho nên mới chuyên môn đập cái gia nhập liên minh phim phóng sự. Đây cũng là Trung Quốc bóng đá văn hóa càng ngày càng thành thục, Trung Quốc liên đoàn bóng đá càng ngày càng chuyên nghiệp thể hiện. Chính mình lúc trước vô luận là gia nhập liên minh Barcelona thi đấu vẫn là sổ phí ạ, đều không có đãi ngộ như vậy. Về sau là bởi vì chính mình tại sổ ạ đánh ra thành tích tới, mới cải biến Trung Quốc cầu thủ tại thế giới bóng đá địa vị, có càng nhiều người chú ý, cũng làm cho Trung Quốc liên đoàn bóng đá làm lên đối bên ngoài marketing. Kia phim ảnh là bọn hắn làm a, sắp thực đập không sai, Là một nước anh công ty, vô ra cực kỳ nhiều Trung Quốc fan bóng đá để ý đồ vật. Vương liệt cấp gia đánh giá rất cao. Lúc ấy cái kia phim ảnh quả thật làm cho hắn khắc sâu ấn tượng, phát ra về sau tại Trung Quốc fan bóng đá ở trong danh tiếng cũng phi thường tốt. Ban sơ mọi người đều tưởng rằng Trung Quốc truyền thông công ty quay chụp chế tác. Không nghĩ tới đương phiến đuôi nhân viên công tác liệt biểu bên trong xuất hiện một nước tên tiếng Anh chữ lúc, mọi người mới phát hiện cái này lại là một nhà anh quốc công ty quay chụp chế tác. Ha ha, khả năng này là bởi vì bọn họ lao bản kiêm người chế tác mặt thẻ hiểm là người trung thực fan hâm mộ. Ừm. Vương Liệt cực kỳ ngoài ý muốn cờ lệ mẹn tờ nói như vậy. Hắn sở dĩ muốn cho ngươi đập phim phóng sự, cũng là bởi vì cái này điểm. Hắn trêu chọc mình là tới truy tinh. Này, Vương Liệt không biết nên nói như thế nào, hắn luôn luôn cùng Fan Hâm mộ của mình nó duy trì khoảng cách nhất định, bởi vì sợ mình sẽ lâm vào phấn bổng văn hóa gông cùng xiềng xích bên trong. Hắn không nguyện ý bị bất luận cái gì người trói buộc, cho dù là hắn phan hâm mộ, dù là đánh lấy yêu hắn cửa hiệu cũng không được. Cớ lẽ mẹn tờ cười nói, ta là nghĩ trước trưng cầu ngươi đồng ý, nếu như ngươi đồng ý, không có ý kiến, vậy ta liền đi cùng tìm câu lạc bộ nói chuyện. Dù sao hạng mục này khẳng định cần câu lạc bộ phối hợp, ta không có ý kiến. Vương liền nói, chỉ cần sẽ không quá độ xâm nhập cuộc sống của ta, quấy rầy ta ảnh hưởng đến ta, ta liền không có ý kiến. Đây là khẳng định, nếu như muốn làm lời nói, những yêu cầu này hợp đồng trong đều sẽ viết vào. Vậy ta liền đi cho phụ sở gọi điện thoại. Foster tiếp vào cớ lệ mẹn tờ điện thoại, được biết ý đồ đến về sau, vậy mà cùng cớ lệ mẹn tờ ăn nhịp với nhau, thật là kéo à, ta hai ngày trước còn đang suy nghĩ chế tắt một cái có thể hiện ra chúng ta tìm từ xuất trụ hạng đến trang tí Onlit lịch chính phim phóng sự đâu. liền là đem chúng ta mỗi trận đấu phim phóng sự tài liệu một lần nữa biên tập. Ta có ý nghĩ này, cũng là bởi vì chúng ta thông báo chính không đánh bại sổ phì ạ phim phóng sự tiếng vọng cực kỳ tốt. dù đội bóng làm chủ thị giác. Cớ lệ mẹn tờ nghĩ nghĩ, cảm thấy dạng này cũng không sai. Bởi vì nếu như dùng vương liệt làm chủ thị giác lời nói, chỉ sợ đối cá nhân hắn sinh hòa xâm nhập quá nhiều, sẽ dẫn đến hắn mâu thuẫn. Nhưng nếu như dùng đội bóng làm chủ thị giác, liền sẽ phân tán đến mấy cái chủ yếu cầu thủ trên thân, đối vương liệt quấy giày sẽ khá ít. Mà lại làm như vậy đồng dạng sẽ không để khán giả chết đi tiêu điểm. Nguyên nhân vì tất cả người đều biết, chi này tình nhân vật trọng yếu là ai. Hiện tại đã có công ty tìm các người, vậy chúng ta có hay không có thể đem hai cái này hạng mục sát nhập một chút? Bill Foster tham hỏi. nguyên nhân lo lắng cho hắn vương liệt đoàn đội có mình suy tính cho nên trước tiên cần phải làm rõ ràng ý nghĩ của đối phương ngược lại là không có vấn đề mặc dù chuyện này kỳ thật còn phải hỏi một chút hai em ở công ty ý kiến nhưng cớ lệ mẹn tờ tự động không để ý đến hắn cảm giác đối phương sẽ không có ý kiến gì vậy là tốt rồi phép ngươi có thể giúp chúng ta dắt vừa lọt gọc để chúng ta cùng đối phương câu thông sao cái này cũng không thành vấn đề chuyện này liền quyết định như vậy bởi vì cũng không là chuyện trọng yếu gì tình, cũng chỉ là một việc nhỏ xen giữa chuyện quan trọng là liên quan tới song phương tuyên bố tụ cớt thành công chuyện này đây là câu lạc bộ trong khoảng thời gian này vẫn luôn đang bận trọng điểm làm việc thậm chí có thể nói lúc nào song phương tuyên bố tục ước thành công lúc nào tìm chuyển nhượng dẫn viện binh làm việc mới có thể bình thường triển khai bởi vì tin cần dùng tin tức này đến tăng cường tất cả bọn hắn tiềm ẩn mục tiêu cầu thủ lòng tin nói cho bọn hắn vương liệt đều lựa chọn chúng ta tỉnh, các ngươi còn có cái gì tốt lo lắng đâu tục ước đàm phán kỳ thật đã hoàn thành hiện tại còn kém một cái tục ước thành công nghi thức song phương đã thương định liền vào ngày mai đội bóng trở lại trụ sở huấn luyện làm một lần cuối cùng huấn luyện lúc tại toàn đội tất cả cầu thủ chứng kiến lên giới. Câu lạc bộ sẽ chính thức tuyên bố bọn hắn cùng Vương Liệt tụ cước thành công. Sau đó đội bóng giải tán, cầu thủ nghỉ phép, mà câu lạc bộ dẫn viện binh làm việc cũng đem chính thức kéo lại mà lớn, mặc dù trước đó liền đã có chút tiếp xúc, nhưng là lần này tỉnh câu lạc bộ sẽ để thế giới bóng đá kiến thức một chút cái gì gọi là tiền giấy năng lực. Thợ mỏ trong quán ba, mọi người đều tụ tập tại uống rượu với nhau nói chuyện phiếm, nhưng nguyên nhân trọng yếu nhất là hôm nay trên TV muốn trực tiếp Vương Liệt cùng câu lạc bộ ký kết nghi thức. Mọi người đều muốn chứng kiến thời khắc này. Kỳ thật liên quan tới câu lạc bộ muốn cùng Vương Liệt tụ gốc chuyện này, bọn hắn sớm có nghe thấy. cũng đây là ngày bình thường bọn hắn tại trong quán rượu phổ biến một trong những đề tài dù sao nhìn vương liệt biểu hiện xuất sắc về sau mọi người đều cảm thấy hợp đồng qua sang năm cuối tháng 6 liền đến kỳ thật sự là có chút không nỡ bọn hắn đều hy vọng đội bóng cùng vương liệt tục ước nhưng là đối với cùng vương liệt tụ ước bao nhiêu năm mọi người liền có tranh luận có người đối vương liệt đặc biệt có lòng tin tỷ như mơ cho rằng hẳn là qua sang năm đến kỳ trên cơ sở lại nối tiếp ước hai năm có chút người thì cảm thấy chỉ cần có thể nhiều tục ước một năm là đủ rồi như thế nghĩ người lại phân thành hai phái một phái quan điểm tự nhiên là không tin vương liệt tại 40 tuổi về sau còn có thể bảo trì tốt như vậy trạng thái cho nên lại nối tiếp ước một năm hắn vừa bận tuổi tròn 40 tuổi mặt khác một phái người cũng không phải đối vương liệt trạng thái không có có lòng tin mà là lo lắng vương liệt không nguyện ý cùng câu lạc bộ tục cước quá giải dù sao mọi người đều biết vương liệt lúc trước sở dĩ lựa chọn cùng tìm ký kết chính là vì qua sang năm vật cục trước khi bắt đầu có thể cam đoàn đá lên tranh tài bảo trì trạng thái tốt tham gia hắn chức nghiệp tiếp sống bên trong thứ sáu giới vật cho nên vương liệt mục tiêu chỉ có một cái đó chính là vật cục đã xong ngất cút về sau ai biết hắn còn có hay không động lực tiếp tục đá đi xuống dù sao đến lúc đó đều nhanh 40 tuổi coi như hắn còn muốn tiếp tục đá bóng vậy cũng có khả năng lựa chọn về trung quốc đá bóng nhiều tiền chuyện ít rời nhà gần cớ sao mà không làm đâu cho nên không phải tất cả mọi người cũng giống như dôn vợ lạc quan như vậy bọn hắn đương nhiên hy vọng vương liệt có thể tại tìm nhiều đá hai cái mùa giải có thể cái này cái thế giới cũng không dùng ý nguyện của bọn hắn làm chủ mà vận chuyển tại một đám người chờ đợi trực tiếp lúc bắt đầu ngay tại theo cỗ cùng ha di cỗ phụ tử phía sau tường trên bàn đen còn viết quan ở hôm nay tổ cước nghi thức đánh cực Zomber, 3, ba một li bia dô một li cái số này là dùng hợp đồng nguyên bản đến kỳ thời gian làm cơ sở ba chẳng khác nào phía chính phủ tuyên bố 4 năm hợp đồng một thì là 2 năm hợp đồng đường lâm cũng tới tham gia náo nhiệt hắn hiện tại đã phi thường thích đứng cái này viên náo hoàn cảnh bất quá làm hiện tại thợ mỏ trong quán ba danh nhân hắn đương nhiên không thể nào không đếm xỉa đến chẳng bao lâu đã có người tới hỏi đường lâm đối tổ cước bao nhiêu năm sự tình thấy thế nào đường lâm giờ khóc dợ cười ta lại không nhận biết bương liệt ta làm sao có thể biết những này Không nghĩ tới mọi người nói lẽ thẳng khí hùng, ngươi cùng hắn đều là người Trung Quốc nha. Đây là cái đạo lý gì? Ta cùng hắn đều là người Trung Quốc, liền hẳn phải biết ý nghĩ của hắn sao? Đường Lâm thậm chí không biết nói như vậy người có phải hay không uống nhiều rượu quá, đem đầu góc uống hỏng. Dù bị đi thì cấp ra chứng minh, đây không phải chính ngươi nói sao, đường. Ta. Ta lúc nào nói qua loại lời này? Đường Lâm cười, hắn cảm thấy trừ phi mình đầu góc nước bảo, nếu không không thể nào nói như vậy. Ha. Đi thì chỉ vào đường Lâm cười, ta có thể đều nhớ đâu. tại chúng ta sân nhà ba hai tháng sở gột xỉ ẩn trận đấu kia bên trong lúc ấy ta bởi vì đội bóng lạc hậu mà sốt ruột lúc ngươi nói với ta ngươi nói cái gì không có người quy định vương công quý tộc liền trời sinh so với chúng ta cao quý cái này ngươi đã nói a đường lâm gật đầu không sai ta nói qua ngươi còn nói qua vương cùng ngươi cũng là người trung quốc cho nên hắn cũng hiểu ngươi vậy tại sao ngươi bây giờ không thể hiểu hắn đường lâm không nghĩ tới dỗ bị đi ti ở chỗ này chờ mình hắn nghẹn họ nhìn chân chối nói không ra lời đem đường lâm đem dừng chân về sau đi tì cười ha hả sau đó đáp ý truy vấn đường lâm Cho nên đường ngươi cảm thấy vương sẽ nghĩ như thế nào? Đường Lâm làm sao có thể biết vương liệt là như thế nào nghĩ? Hắn cũng không phải vương liệt run búa. Hắn vốn là nghĩ nhận thua không tham dự, thế nhưng là bị đỉ tỷ giá đỡ sau khi thức dậy, hắn đột nhiên liền có lòng hào thắng. Thế là hắn nói, ta không biết vương liệt là nghĩ như thế nào, nhưng muốn nói người Trung Quốc điểm giống nhau, vậy ta ngược lại quả thật có thể nghĩ đến một cái không tin tả. Không tin tả. Đi tì những mày, trong quán ba những người khác cũng phần lớn không có rõ ràng. Trước đó có rất nhiều đối vương liệt phê bình. bên trong đó có một chút tranh luận cực kỳ nhiều nói đúng là thành công của hắn đến tột cùng là dựa vào cá nhân thực lực vẫn là dựa vào là sau lưng clb lớn câu lạc bộ nghe thấy đường lâm nói như vậy trong quán bar tất cả mọi người nhao nhao gật đầu đường lâm nói đúng đây đúng là quay chung quanh tại vương liệt trên thân một cái chứ danh tranh luận điểm vương liệt phan hâm mộ cho rằng vương liệt thành công chủ yếu dựa vào chính hắn nhưng vương liệt đám bạn tí lại cho rằng địa vị của hắn cùng thành hiệu cùng lực ảnh hưởng dựa vào là đều là sổ phỉ ạ chi này tại trong phạm vi toàn thế giới đều có được cực cao ảnh hưởng lực anh cực kỳ lâu năm clb lớn là sophie ạ dốc hết toàn bộ tài nguyên cho vương liệt làm marketing mới có hắn hai cái giải quả bóng vàng cùng một cái thế giới nam cầu thủ xuất sắc nhất năm những ngày tranh luận bọn hắn trước kia những này tìm fan bóng đá cũng đều hoặc là tham dự qua hoặc là liền làm qua ăn dưa của chúng xưa nay không nghĩ tới một ngày kia sẽ bày tại trên đầu mình nhưng là cái này cùng bọn hắn hôm nay vấn đề có quan hệ gì đâu người trung quốc có một cái đặc điểm đó chính là ngươi càng nói ta không được ta càng là muốn chứng minh cho ngươi xem ta được đường lâm nói đây chính là ta nói tới không tin ta ta cảm thấy vương liệt cũng hẳn là loại suy nghĩ này Trước đó hắn hoặc là tại Barcelona thi đấu, hoặc là tại Sofia, một cái là Tây Ban Nha CLB lớn, một cái là nước Anh CLB lớn, đều là CLB lớn. Nhưng tiền không giống nhau, tiền trước đó là xuất trụ hạ đội bóng, vô luận như thế nào không tính là CLB lớn. Nhưng nếu như Vương Liệt muốn chứng minh những cái kia nói hắn tự thân không được, chỉ có thể dựa vào câu lạc độ người là sai, kia liền không có so tình càng tốt mình đại. Nghe đến đó trong quán bar có chút còn không uống cao mắt người đã phát sáng lên, nghe rõ đường lâm lời nói này đạo lý ở đâu. Chỉ có đã uống nhiều kẻ nát rượu hỏi. nhưng cái này cùng chúng ta cái kia đánh cược có quan hệ gì đâu. lần này Đường Lâm còn chưa kịp nói chuyện, rồi vợ liền thay phòng của hắn khách nói, nếu như muốn tại tỉnh lấy được thành công, Vương Liền cần thời gian, cho nên hắn sẽ cùng câu lạc bộ tụ cước càng thời gian dài. Đường Lâm gật gật đầu, vợ tiên sinh nói đúng, chính là cái này ý tứ. Ta không biết câu lạc bộ cùng Vương Liệt là làm sao nói, nhưng ta cảm thấy từ Vương Liệt ý nghĩ của mình đến suy đoán lời nói, hắn hẳn là sẽ có khuynh hướng cùng tìn nhiều ký mấy năm. Mọi người nghe xong, may mắn Đường nói đúng a? Thế là nhao nhao hướng phía Rôbi đi tỉu nào nói, Rôbi, đừng đợi. Hiện tại chỉ mời chúng ta uống một chén đi. Liên La chính là, "Vừa bạn, ta cái này chén vừa mới uống xong, liền đợi đến ngươi thêm lên." Tại mọi người ồn ào âm thanh bên trong, đi Thị trận mắt tròn xoe hoán giận trở về, "Ai nói ta nhất định phải thua?" Trực tiếp lập tức bắt đầu, đến lúc đó lại nói, hắn vừa dứt lời, trong màn hình TV hình tượng lóe lên, vừa rồi phát ra Vương Liệt tại tỉnh ghi bàn tuyển tập im bặt mà dừng, thay vào đó xuất hiện tại mọi người trước mắt, là nọ điểm bợ lẹn thành phố bóng đá buổi hoặc báo đại sảnh. Nơi này mọi người thường xuyên tại trong tin tức nhìn thấy, cực kỳ quen thuộc. nhưng hôm nay cùng dĩ vãng tuần bên trong thông lệ buổi họp báo hình tượng lại có chút khác biệt bởi vì tại trên bàn bối cảnh bạn không phải câu lạc bộ các nhà tài trợ nhãn hiệu mà là vương liệt trên diện rộng ảnh chụp cùng một câu chuyên kỳ tiếp tục đây chính là câu lạc bộ cùng vương liệt thông báo chính thức tục gước hiện trường buổi họp báo loại trừ được mời phía trước đến đưa tin ký giả truyền thông ngồi ở phía dưới phía trước ba hàng đều là tỉnh đám cầu thủ trên trận này trước kia tỉnh có thể xưa nay không có xuất hiện qua liền xem như lúc trước in cùng đội bóng cướp, cũng không có qua dạng này phô trương dưới đài ngồi đầy tin cầu thủ cùng được mời tham gia phóng viên trên đài lại trống giống chỉ chờ nhân vật chính tới trông thấy một màn này trong quán bar đột nhiên liền an tĩnh lại sau đó nhân vật chính liền đến rồi vương liệt cùng câu lạc bộ giám đốc hữu foster huấn luyện viên chính sang nội hữu cùng câu lạc bộ nhân viên báo chí cổ nọ tợ lạn cùng một chỗ từ bên ngoài đi tới hiện trường lập tức vang lên tỉnh đám cầu thủ gieo họ huýt sáo cùng tiếng vỗ tay vương liệt mỉm cười cùng đến cổ động các đội hưu chào hỏi sau đó cùng những người khác leo lên này ngồi tại trên vị trí của mình cùng loại tất cả mọi người đều sau khi ngồi xuống nhân viên báo chí vợ lạn tuyên bố chúng ta phi thường vinh hạnh tuyên bố câu lạc bộ đã cùng vương liệt đặt thành nhất trí liền trước kia ký kết hợp đồng làm ra điều chỉnh một lần nữa ký kết trong tương lai năm cái mùa giải bên trong vương liệt đều đem người mặc tỉn làm sắc cầu đáo. đợt lặn lời nói đều còn chưa nói xong đám cầu thủ liền bắt đầu không kịp chờ đợi vỗ tay huýt sáo hoan hô nhưng là cái này gieo họ cùng tiếng vỗ tay cũng không có tiếp tục bao lâu bởi vì bọn hắn đều kịp phản ứng vừa rồi tợ lặn nói cái gì từng người trận to hai mắt nhìn hướng vương liệt làm các đội hữu, bọn họ cũng đều biết vương liệt muốn cùng câu lạc bộ tù cước nhưng cụ thể tù cước bao lâu bọn hắn cũng không biết hạt bao lâu Quách học toàn cùng lưu chung hai người khiếp sợ đối mắt nhìn nhau đều cho là mình nghe lầm cho nên tìm đối phương xác nhận không nghĩ tới tại đối phương trên mặt thấy được giống nhau biểu tình vậy đã nói rõ hoặc là hai người bọn hắn đều nghe lầm hoặc là chuyện này liền là thật vương liệt thật cùng tìm câu lạc bộ tổ cước 5 năm sau đó bọn hắn lại quay đầu nhìn hướng chung quanh toàn trường tất cả mọi người đều cùng bọn hắn một cái biểu hiện trận mắt hốt mồm mở mị tứ phương nhìn xem buổi họp báo trong đại sảnh vô số trương mê vắng mặt trên bàn vương liệt lộ ra đùa ác thành công giống nhau tiêu dung Đơ Trước đó vé tháng hoạt động rút thưởng có một con số số hiệu 244 lặp lại, trải qua nhắc nhở phía sau rút lần nữa một tháng phiếu số hiệu, một mời vé tháng số hiệu là một bằng hữu tiến vào toàn bộ đặt trước bảy liên hệ nhân viên quản lý tư tư hoặc là gạt gậy mèo. Chương 167, tới đi, cùng trung trí hướng mọi người chương 167, tới đi, cùng trung trí hướng mọi người đúng vậy, các ngươi không nghe lầm. Ta cùng tìm câu lạc bộ sát thực ký một phần trong vòng 5 năm mới hợp đồng. Ngồi tại trên bàn Vương liệt mặt mỉm cười, dù bình tĩnh như thường ngữ khí nói. Kỳ thật ban đầu ta cũng không nghĩ tới có thể ký thời gian dài như vậy mới hợp đồng, nhưng là bởi vì cái này nửa cái mùa giải biểu hiện, ta cảm thấy vì cái gì không thử một lần đâu. Ta biết, hợp đồng đến kỳ thời điểm ta đem tuổi tròn 43 tuổi. Cái này nghe là một cái cực kỳ không thể tưởng tượng nổi tuổi tác, có ai tại ở độ tuổi này còn có thể tại tờ giờ mi ở lít đội bóng trung tượng trận. Hắn phát ra nghi vấn, lại tự hỏi tự trả lời, nhưng lại có ai gặp qua một cái 38 tuổi không ngày cầu thủ, có thể tại đơn trận đấu bên trong đánh vào 6 bóng, trợ công 3 bóng, độc tạo 9 đâu. Đương Hắn nói như vậy thời điểm trên mặt vẫn mang theo vừa rồi mỉm cười nhưng không biết vì cái gì vào giờ phút này chỉ trấn xem ra lại nhịn không được cả người nổi da gà lên có dòng điện từ lòng bàn chân hắn dâng lên xuyên qua toàn thân thẳng tới đỉnh đầu bất kỳ một cái nào những người khác nói mình như vậy đều sẽ chỉ làm người đứng xem cảm thấy tự biên tự diễn sinh lòng không vừa nhưng đương vương liệt nói như vậy thời điểm chỉ trấn chỉ cảm thấy vương ca trên người có một loại không giận tự bi khí chất tán phát ra hắn mang trên mặt mỉm cười nói đến hơi hận có thể nghe được hắn nói như vậy người lại lông mao dựng đứng dung tâm thường nhất ngữ khí nói nhất bá tức giận đúng vậy à, có cái nào người có thể tại 38 mươi tuổi đơn trận tiến vào sau bóng, trợ công ba bóng, độc tạo trí bi? không có, một cái đều không có. đã những người khác làm không được, kia vương ca nói như vậy có vấn đề gì không? sẽ có người cảm thấy hắn mèo khen mèo dài đuôi, không muốn mặt sao? sẽ có người cảm thấy hắn cha vị nặng sao? cái này mẹ hắn chính là cha của ngươi, ngươi chê ngươi trà cha bị nặng, đừng mẹ hắn đùa. chỉ chấn ở trong lòng nói tục liên tục, hắn cũng sẽ không giống mình những cái kia đám fan hâm mộ giống nhau cảm thấy trước mắt vương ca có buồn cười biết bao, chịu tượng, hắn chỉ cảm thấy kinh khủng. trong màn hình tv vương liệt nói tiếp bởi vậy đương ta có biểu hiện như vậy về sau ta cực kỳ chuyện đương nhiên nghiêm túc cân nhắc ta đến tột cùng còn có thể đá bao lâu ta nghĩ chỉ có thể là nhiều đá xuống đi bởi vì ta đôi bóng đá còn không có mất đi hương thú ta còn vẫn có đầy đủ để ta tiếp tục động lực để tiến tới trên một điểm này ta cho rằng tìm câu lạc bộ cùng ta là có ăn ý bởi vì bọn hắn vì ta cung cấp mới hợp đồng là 4 năm bốn năm nghe thấy cái số này Sophia câu lạc bộ giám đốc rồi nạt thản hồn nhịn không được cười lệnh tin thông báo chính thức nguyên nhân quan trọng vì cùng vương liệt tổ mà mở một cái buổi họp báo Cứ việc chuyện này cùng sổ phỉ ạ không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng Dỗ Nạc Thản hồn nhưng vẫn là canh giữ ở trước máy truyền hình nhìn trực tiếp. Hắn chỉ là đơn thuần hiếu kỳ Vương Liệt sẽ cùng tỉnh ký chính thức bao lâu hợp đồng. Nguyên bản Vương Liệt cùng tỉnh hợp đồng là đến sang năm cuối tháng 6 đến kỳ. Hắn nguyên lai like tưởng rằng song phương lại nhiều tục một năm hẳn là hợp tình hợp lý. Dù sao Vương Liệt biểu hiện như thế tốt, câu lạc bộ nếu là không phản ứng chút nào, cũng không bình thường, không thể nào nói nổi. Có thể cân nhắc đến Vương Liệt tuổi tác, tụ thời gian dài không hiện thực. Cho nên cho thêm một năm hợp đồng cực kỳ phù hợp. Nào nghĩ tới buổi họp báo ngay từ đầu, tìm câu lạc bộ phía chính phủ liền không kịp chờ đợi tuyên bố tụ cướp 5 năm lúc ấy nghe thấy 5 năm thời điểm hồn mình đột nhiên kịch liệt ho khan hắn bị nước miếng của mình cho bị sặc mạnh liệt ho khan bên trong hắn còn chừng to mắt gắt gao nhìn chằm chằm tv màn hình hắn không thể tin được song phương tụ cướp 5 năm 5 năm đó là cái gì khái niệm 5 năm về sau vương liệt đều đã 43 tuổi làm không tốt hắn căn bản thực hiện không xong phần này hợp đồng sao đúng a tù cướp có thể ký 5 năm hợp đồng có thể lại không có nói song phương nhất định phải thực hiện xong năm năm này hợp đồng hắn đột nhiên lấy lại tinh thần khí cũng không thở Cũng không khó khan. hiện khi nghe thấy vương liệt nói ra tìm câu lạc bộ nguyên lai like chuẩn bị cho hắn hợp đồng là 4 năm hắn liền cười lạnh buffett tùy tiện buffett ngươi nói đúng là 10 năm hợp đồng cũng không đáng kể bởi vì các ngươi căn bản không dự định thật thực hiện xong hợp đồng trận này ký kết nghi thức căn bản chính là tìm câu lạc bộ ngay trước toàn thế giới mặt làm tú tín hy vọng có thể lợi dụng vương liệt lực ảnh hưởng đến hấp dẫn càng nhiều cầu thủ gia nhập liên minh đội bóng nói trắng ra là vương liệt chỉ là chiêu bài của bọn họ mà thôi một cái linh vật cùng loại sang năm lượt đã xong vương liệt trực tiếp tuyên bố giải nghệ chẳng lẽ còn có người có thể cầm hợp đồng tới nói sự tình sao đến mức những cái kia bị vương liệt hấp dẫn đến tìm cầu thủ lại có ai quan tâm đâu tự nhận là đã nhìn thấu trận này tú bản chất về sau huấn liền thay đổi ý nghĩ dùng nhìn tìm chuyện cười trạng thái tâm lý để thưởng thức trận này tú vương tử kỳ ngửa đầu nhìn xem ngồi tại đứng tại mình cùng phía trước mẹ nàng vừa mới đối với mình rằng cha muốn cùng tìm tục cước 5 năm sự tình hắn hướng mẹ xác nhận cho nên cha sang năm đá xong lượt cuộc, sẽ còn tại tìm đá bóng sao đường tinh mai có chút ấy náy đối con của mình nói ừm, hắn sẽ còn tiếp tục lưu tại tìm không có cách nào trở về cùng ngươi cùng muộn muội nàng biết hài tử khẳng định lại bởi vì cha không có thể trở về cùng bọn họ mà thương tâm khổ sở dù sao vợ chồng bọn họ hai đang thương lượng tục cướp chuyện này thời điểm liền để cập tới lo lắng duy nhất liền là bọn nhỏ không lý giải không nguyện ý điều này cũng đúng nhân chi thường tình trước đó bọn hắn cho bọn nhỏ một mực nói đều là đã xong ngất cụt cha liền trở lại cùng bọn họ kết quả hiện tại kế hoạch có biến muốn so sớm định ra thời gian chờ lâu bốn năm đây là khái niệm gì Muốn có hợp đồng đến kỳ bốn năm sau kỳ thật liền là từ giờ trở đi tính toán năm năm sau năm năm sau con trai vương tử kỳ đều tốt nghiệp tiểu học có thể nói toàn bộ tiểu học quá trình cha cũng không thể giống nhà khác cha giống nhau trưởng kỳ hầu ở hải tử bên người nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác trưởng phu tại sự nghiệp bên trên có mới truy cầu cũng chỉ có thể hy sinh gia đình làm vì thế tử cùng mẹ đường tinh mai liền phải làm tốt dầu bôi chân giúp trưởng phu càng nhiều gánh vác gia đình trách nhiệm đường tinh mai đang định giải thích thêm vài câu để bọn nhỏ có thể lý giải cha không nghĩ tới con trai lại giơ cao hai tay không kịp chờ đợi phát ra gieo họ tốt cũng mỗi, mỗi vương tử lâm cũng đi theo ca cùng một chỗ cao dơ hai tay gieo họ tôi cũng a đường tinh mai không nghĩ tới hai đứa bé là phản ứng này vương tử kỳ tiếp tục gieo họ lại có thể nhìn nhiều mấy năm cha đá bóng á vương tử lâm cũng học ca ca như thế lại có thể nhìn nhiều mấy năm cha đá bóng á đường tinh mai cái này mới phản ứng được nguyên lai like bọn nhỏ là ý tứ này nàng có chút dợ khóc dở cười coi như cha trở về cũng có thể tiếp tục đá bóng a ở trong nước đá bóng còn có thể cùng các ngươi không được không vương tử kỳ đem đầu dao động như đánh trông trầu, trở về đá bóng những người kia liền sẽ nói cha không được cha chỉ có thể trở về dưỡng lão chỉ có tại tờ giờ mi ở lít đá bóng mới có thể hung hăng đánh những người kia mặt bội bội vương tử lâm ở bên cạnh dùng sức phát tay đánh bọn hắn mặt đường tinh mai chừng nữ nhi một chút cái tốt không học tỉnh học cái xấu vương tử lâm lập tức khéo léo ngậm miệng lại đứng ở một bên không nói Bất quá đường tinh mai cũng có thể hiểu được hai đứa bé ý nghĩ mùa giải trước nửa trước trình ngoại giới đối với bọn hắn cha các loại đánh giá bọn hắn có thể cũng đều biết đâu nàng chỉ có thể nhắc nhở vương tử kỳ cái này làm ca, ca không quản ba ba của ngươi thế nào ngươi muốn cùng đồng học giữ gìn mối quan hệ có thể không thể bởi vì ba ba của ngươi sự tình cùng bọn hắn náo mâu thuẫn vương tử kỳ thật cao hơn nói mẹ ngươi yên tâm đi ta hiện tại cùng các bạn học quan hệ vừa bạn rất tốt một điểm mâu thuẫn đều không có dù sao chính ngươi chú ý một chút mẹ hưu khi vô lực hưu nói mà hai tử căn bản không quan tâm hắn đã lâm vào hưng phấn cùng trong chờ mong bất quá ta cùng câu lạc bộ đều có một cái to lớn kế hoạch cho nên chúng ta trải qua thương nghị nhất trí quyết định đem hợp đồng kéo dài đến 5 năm ta biết đến lúc đó ta đem tuổi tròn bốn tuổi. Nhưng ta bây giờ không có cân nhắc những cái kia, ta chỉ muốn nhìn một chút cực hạn của ta ở nơi nào." Nhã Qua Louis lòng bình lên chân bắt chéo ngồi ở trên ghế salon, dùng tay chỉ TV màn hình hỏi bên người Johnny nã xì mẹ Do "Johnny, ngươi cảm thấy cực hạn của hắn ở đâu?" Johnny bĩu môi khẽ nói, "Tại gặp được ta thời điểm, ta sẽ nói cho hắn biết, lão nhân gia nên thật tốt dưỡng lão, an độ lúc tuổi già." Louis Long lắc đầu cảm khái nói, "Ta còn là cực kỳ khó tin tưởng gia hỏa này hiện tại là 38 tuổi." Vương Liệt độc tạo 9B, suất lĩnh chín không đánh bại Sophi ở trận đấu kia, để hắn rất là rung động. muốn trước khi nói đối sở gột xì ẩn hạt cùng đối hắc nỉ nỉ tất hạt thậm chí hô ra muốn dẫn dắt tiền giết tiến vào trang dioly đều còn không vượt ra ngoài louis lòng nhận biết phạm vi kia trận chín không là thật để hắn hoài nghi mình đã không tại địa cầu lên trận đấu kia về sau không chỉ là anh Luân chấn động toàn bộ châu âu rơi bóng đá đều phản phất phát sinh một tràng địa chấn tây ban nha cũng chấn cảm mấy liệt tất cả truyền thông trang đầu đầu đề tất cả đều là liên quan tới trận đấu kia đưa tin cùng bình luận tại trên internet radio trong tiết mục tv bên trong mỗi cái người cũng đang thảo luận bơm liệt biểu hiện. thậm chí còn có người kinh hô lúc trước cái kia phá hư dò nỉ lên ngôi vua bóng đá China lại trở về dò nỉ cùng ạt sửa song tiêu tranh bá cục diện sẽ bị sửa lúc kia hoàn toàn không có người đề cập vương liệt tuổi tác so song tiêu phân biệt lớn 5 tuổi cùng 6 tuổi nhã qua Louis lòng lúc ấy còn cảm thấy các truyền thông thật sự là lời gì đều dám nói dùng vương liệt tuổi tác làm sao có thể giao động dò nỉ cùng ạt sửa song hùng tranh bá thế giới bóng đá các cục kết quả bây giờ nhìn buổi họp báo vương liệt cùng tìm ký năm năm hợp đồng năm năm sau dò 37 tuổi trước nghiệp tiếp sống hẳn là cũng tiến vào đến ngược nếu như vương liệt thật có thể đã cho đến lúc đó lời nói hai người vậy mà sinh sinh biến thành một thế hệ Phút. đang xem trực tiếp truyền hình a ý lòn đột nhiên thấp giọng mắng câu thô tục nguyên bản ôm thê tử của hắn kinh ngạc ngửa đầu nhìn hắn làm sao vậy thân yêu a một mặt cười khổ ta tại chửi mình vì cái gì muốn chửi mình bởi vì ta thua mất trang ti cùng giải vô địch quốc gia liền đủ rũ sầu não bất tước lâu như vậy a lắc đầu nói thế nhưng là ngươi nhìn vương 37 tuổi thời điểm bị câu lạc bộ phản bội tại châu âu mấy có lẽ đã lăn lộn ngoài đời không nổi Kết quả hiện tại 38 tuổi hắn lại còn muốn khiêu chiến cực hạn của mình. Ta liền muốn, ta cái này một cái mùa giải ngăn trở coi là gì chứ? Ta chẳng lẽ liền một cái 38 tuổi lão ra hỏa cũng không sánh bằng sao? Nghe thấy Trưởng Phu nói như vậy, Thê Tử Trừng bao mắt, sau đó cực kỳ vui mừng nói, ngươi có thể như thế nghị thật sự là quá tốt, thân yêu. Bởi vì mùa giải thời kỳ cuối thủ thương, Anh Xua không có thể giúp giúp đội bóng thắng được giải vô địch quốc gia quả quân, Tối hậu quan đầu bị dọ nỉ Barcelona thi đấu phản siêu. Tại Trang vòng bán kết bên trong cũng gây kích chầm xa. Vô duyên khiêu chiến Barcelona thi đấu trang Di On litam liên quan ghi chép. Tại cái này mùa giải châu Âu giải quả bóng vàng tranh đoạt bên trong, hắn mấy có lẽ đã bại bởi túc địch dòn cứ Cứ như vậy, tại giải quả bóng vàng linh dự bên trên, hắn liền sẽ bị dòn òi đuổi ngang. Hai người đều là các thắng được năm lần kim bóng. Vì thế Aso ý lòn cảm xúc cực kỳ xa sút Bởi vì đây không phải hắn năng lực bên trên không đủ dẫn đến thất bại, mà là bởi vì thụ thường Cái này để hắn cảm thấy mình quá xui xẻo tựa hồ vận mệnh đang treo cả mình, liền liền thượng đế đều không đứng tại hắn bên này, làm hắn phá lệ bề bải. Làm vì thế tử. nàng cũng không phải là không có khuyên giải khuyên bảo qua trượng phu nhưng không có tác dụng gì. Không nghĩ tới bây giờ nhìn vương liệt cùng tìm tổ cước buổi họp báo về sau, vậy mà mình đã nghĩ thông suốt, tỉnh lại. nàng thật không nghĩ tới vương liệt buổi họp báo còn có cái này tác dụng. Lúc trước trượng phu nói muốn nhìn vương liệt buổi họp báo, nàng còn có chút kỳ quái. Không rõ ràng trượng phu vì cái gì muốn chú ý vương liệt. Bây giờ nghĩ lại trượng phu có phải hay không sớm đã có tâm tư từ vương liệt trên thân tìm lực lượng rồi. Dù sao đến bây giờ đều còn có truyền ngôn nói à sửa năm đó rời đi sở gột xì ẩn, đi vào madrid fan club. cũng là bởi vì tại tờ giờ mi ở Lít bị vương liệt đánh không ngẩng đầu được lên, cho nên chạy đến giải vô địch Tây Ban Nha đến tránh Vương liệt. Những này truyền ngôn có thật có giả, còn nửa thật nửa giả. Thế nhưng là làm ạt xua người bên cạnh, thê tử biết chuyện này đúng là trong lòng trượng phu một cây gai. Bất luận cái gì cầu thủ từ sở gột xỉ ẩn chuyển ngựa Magic Fan Club đều không nên có lời đồn đại như vậy chuyện nhảm. Dù sao sở gột xỉ ẩn mặc dù là nước Anh truyền thống CLB lớn, nhưng Magic Fan Club là châu Âu dưới bóng đá đỉnh cấp CLB lớn. Vô số ưu tú cầu thủ đều mơ ước có thể vì madrid Fan Club hiệu lực. Cho nên trưởng phu của nàng lạc sủa tại Sở Gột xỉ Ẩn lấy được mi ở Lít Quán Quân, Cúp F.A. Trang Ti Lít Quán Quân về sau lại đi Magic Fan Club, là đương nhiên, thuận lý thành trường, cũng vô cùng bình thường chuyển nhượng hành vi. Vậy tại sao còn sẽ có nhiều như vậy tranh luận đâu? Cũng bởi vì hắn không phải tại mình Sở Gột xỉ Ẩn kiếp sống đỉnh phong nhất thời điểm rời đi, nếu như hắn tại 2025-2026 mùa giải trợ giúp Sở Gột xỉ Ẩn cầm tới ba quan vương về sau. liền lập tức chuyển nhượng Madrid Fan Club như vậy hắn liền là một cái mang theo vinh quang người thành công đi trợ giúp Madrid Fan Club kỹ thuật giúp đỡ người nghèo dù sao ngay lúc đó Madrid Fan Club bị đối thủ một mất một còn Barcelona thi đấu ép tới không ngẩng đầu được lên có thể hắn hết lần này tới lần khác là tại liên tục hai cái mùa giải đều bại bởi Vương Liệt về sau rời đi sở gột si ẩn chuyển ném Madrid Fan Club cái này khó tránh khỏi không để nhiều người muốn chợ Phu cũng xác thực đem Vương Liệt xem như một cái đối thủ đối đãi đều tưởng muốn cùng hắn tranh cái cao thấp hiện tại làm đối thủ của hắn ba tuổi Vương Liệt còn dự định khiêu chiến thực hạn. chợ phu đương nhiên không thể lại hướng vương liệt Nhật vua. a xùa ý lòn nhìn xem màn hình tivi nói ra, mùa giải sau lần nữa tới qua, vương cũng về tới trang tiaolit. vừa bạn ta cùng hắn có rất nhiều sổ sách có thể coi là. tại hắn nói như vậy thời điểm, trong màn hình tivi hình tượng phản chiếu tại trong con ngươi của hắn, ánh mắt đều giống như trở nên có ánh sáng bắt đầu. cho nên tương lai năm cái mùa giải thời gian, ta cũng sẽ ở tỉnh. để chúng ta nhìn một chút, cái này năm cái mùa giải sẽ phát sinh cái gì chuyện thú vị. cuối cùng ta ở chỗ này cũng muốn thay tỉn đánh cái quảng cáo. nghe thấy vương liệt nói đến đây. Trực tiếp truyền hình cực kỳ cấp tốc đem ống kính cắt tới bên cạnh hắn câu lạc bộ giám đốc hiệu trên mặt cái sau một mặt kinh ngạc quay đầu nhìn hướng vương liệt hiện nhiên đây không phải bọn hắn chuyển thương lượng xong trước câu vương liệt không chú ý ở đây những người khác ánh mắt kinh ngạc tiếp tục mặt mỉm cười nói ta tại tìm mặc dù chỉ đợi nửa cái mùa giải nhưng ta có thể cảm nhận được cái này nhà câu lạc bộ hùng tâm trang trí ta cũng cảm nhận được bọn hắn nguyện ý vì loại này hùng tâm trang trí cho nỗ lực cố gắng ta biết cực kỳ nhiều người nói tịn có thể từ xuất chủ hạng đội bóng biến thành trang Dionys đội bóng là công lao của ta nhưng ta muốn nói bóng đá là tập thể mục chỉ dựa vào ta một cá nhân là không cách nào mang đến khổng lồ như thế chuyển biến. đang ngồi mỗi một cái cầu thủ, vương liệt nhất ngón tay chỉ dưới trận ba hàng đầu ngồi các đội hưu. sau đó lại nhìn mình bên tay trái huấn luyện viên chính sang lợi còn có huấn luyện viên tổ mỗi một cái thành viên, cùng câu lạc bộ mỗi một cái biên trước, đều là trận này kỳ tích người sáng lập. nếu như một chi đội bóng, một nhà câu lạc bộ, không thể trên dưới đồng lòng, hướng về cùng một mục tiêu tiến lên, là không thể nào hoàn thành loại này lừa chuyển. mà tin liền là như thế một chi có thể trên dưới đồng lòng đội bóng. mùa giải sau chúng ta đem tham gia trang Ta hy vọng tất cả những cái kia có lý tưởng, có năng lực, có giá tâm cầu thủ, có thể cân nhắc đến tỉn. Ta ở chỗ này hướng các ngươi phát ra mời, nếu như ngươi đối thắng lợi tràn ngập khát vọng, ngươi cũng nguyện ý vì thắng lợi đi liều, kia hoàn nên ngươi đến tỉn. Chúng ta đang tiến hành một hạng vĩ đại sự nghiệp, mà các ngươi sẽ đem tên của mình viết trong lịch sử. Tạ ơn. Nói xong hắn đem miệng rộ phồn đẩy ra, kết thúc mình nói chuyện. Buổi họp báo trong đại sảnh đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người tựa hồ cũng không có kịp phản ứng vương liệt cuối cùng chơi một màn như thế. Sau đó có kích động tiếng hô hoán từ ba hàng đầu đám cầu thủ ở trong vang lên. là vì tỉ nhị. Hắn vỗ tay hô to, "Nói hay lắm a, Vương." "Nói hay lắm. Chúng ta đã biết lịch sử, chúng ta còn đem biết mới lịch sử." Tiếp lấy càng nhiều tin đám cầu thủ vỗ tay. Bao quát đã nhất định phải rời đội Surnyi ẩn cũng đang vỗ tay người bên trong. Cuối cùng thậm chí một bộ phận phóng viên cũng nhịn không được đi theo vỗ tay. Tiếng vỗ tay phản phất vương liệt vừa rồi kia phiên lời nói tiếng vọng tại đại sảnh này bên trong kích động lòng của mỗi người. Chương 168, rời nhà người cùng về nhà người chương 168, rời nhà người cùng về nhà người. vương liệt cùng tỉnh tổ cướp nghi thức lại bị hắn biến thành một trận cỡ lớn thông báo tuyển dụng nghi thức vương hướng có năng lực có dã tâm cầu thủ phát ra hiệu triệu hoan nên bọn hắn gia nhập liên minh tỉn đây là phi thường hiếm thấy một màn từ cầu thủ công khai vì câu lạc bộ tuyên truyền toàn bộ châu âu cũng đang thảo luận tỉn cùng vương tổ cướp sự tỉnh không có người nghĩ đến vương vậy mà tại tổ cướp buổi họp báo bên trên tán thường tỉn trên thực tế chúng ta phóng biên đối với cái này nửa cái mùa giải đi nữ cá sổ đưa tin tỉn cái này nhà câu lạc bộ tài lực hùng hậu cùng chuyên nghiệp thái độ quả thật làm cho bọn hắn khắc sâu ấn tượng vương đối tỉnh tán thưởng nghe vào không phải người phát ngôn giống nhau thương nghiệp thổi phồng mà là phát ra từ chân tâm thật ý ngoài dự liệu chính là đưa vương tán thưởng tin về sau chúng ta cũng rất ít nghe thấy phê bình âm thanh ước ít có người đứng ra phản bác vương thuyết pháp có lẽ là bởi vì tỉnh tại mùa giải hiện tại biểu hiện rõ như ban ngày bọn hắn giải vô địch quốc gia hạng tư liền là đối vương lần này tán thưởng tốt nhất chứng minh tại vương liệt cùng tỉnh tục cướp nghi thức về sau không có gì bất ngờ xảy ra trong chuyện này châu âu các đại chủ muốn truyền thông tại trên internet cũng nhấc lên thảo luận dậy sóng dùng vương liệt bây giờ danh khí lưu lượng phàm lạc cùng hắn có liên quan sự tình, đều có thể nhẹ nhõm leo lên truyền thông trang đầu đầu đề hoặc là xã giao truyền thông hot sẽ ở bảng có nước anh truyền thông thống kê qua tại vương liệt trước khi đi tỉnh câu lạc bộ truyền thông xã hội tài khoản chỉ có 20 mươi vạn ra mặt phan hâm mộ hiện tại nửa cái mùa giải đi qua tỉnh câu lạc bộ tại xã giao truyền thông bên trên fan hâm mộ số lượng đã đột phá một bạn, đồng thời còn tại dùng phi thường tốc độ nhanh tăng gọn nhất là lần này tục ước nghi thức về sau chứng phấn tốc độ chẳng bao lâu khả năng cùng loại mới mùa giải lúc bắt đầu thì truyền thông xã hội phan hâm mộ số lượng sẽ đột phá hai vạn nếu quả thật có thể đạt tới hai vạn như vậy đã có thể tại toàn mạng câu lạc bộ bóng đá fan hâm mộ bảng xếp hạng bên trong đứng vào 10 vị trí đầu vương liệt ông chủ cũ sophie ạ phan hâm mộ số lượng là 61 triệu xếp ở vị trí thứ ba tại toàn thế giới phạm vi bên trong thì fan hâm mộ số lượng các loại sophie ạ vẫn trên lệch khổng lồ nhưng cùng nguyên lai like so nhưng lại không kém nhiều tại fan hâm mộ về số lượng truy gần sophie ạ cũng không thể để tìm thắng được càng nhiều tranh tài càng không thể nào thắng được vào quân lại có thể cực kỳ tốt nói do vương liệt lực ảnh hưởng nhất là cái này nửa cái mùa giải kinh nghiệm của hắn rất có truyền kỳ tính tiến một bước làm lớn ra tầm ảnh hưởng của hắn Vương Liệt mình truyền thông xã hội đám fan hâm mộ số lượng cũng đang tăng thêm, bây giờ đã nhanh năm cái ức. Phải biết tại nửa năm trước, hắn fan hâm mộ số từ 410 triệu bắt đầu rơi xuống, đều nhanh rất phá 400 triệu. Hiện tại bởi vì ngược gió là bản, tại mới tăng chú ý trong thậm chí cực kỳ nhiều người trước đó cũng không phải là hắn fan bóng đá, bọn hắn hoàn toàn là bị Vương Liệt nửa cái mùa giải biểu hiện hấp dẫn, mới nghĩ đến đến chú ý hắn. Có lẽ còn có một số đối Vương Liệt thành kiến cực sâu tự thân đám bạn sẽ đối với Vương Liệt lực ảnh hưởng chẳng thèm ngó tới, yên chỉ cho rằng đây đều là trung đông giàu hỏa tư bản lấy tiền marketing đi ra giả tượng. nhưng trên thế giới này tuyệt đại bộ phận người bình thường có thể rõ ràng phân biệt thị phi chân tướng tối thiểu nhất bọn hắn đều tin tưởng vương liệt lực ảnh hưởng là chân thật là dựa vào vương liệt nửa cái mùa giải 27 mươi ghi bản liệu đi ra nếu có người can đảm dám đối với vương liệt lực ảnh hưởng đưa ra chất vấn bọn hắn liền sẽ hỏi lại đối phương xin hỏi ngươi nhà thần tượng có thể tại 38 tuổi thời điểm xuất ra biểu hiện như vậy sao đừng nói 38 tuổi chỉ sợ là trạng thái thời đỉnh cao đều cực kỳ khó xuất ra loại biểu hiện này a đáng án thì trên cơ bản liền sẽ ngậm miệng tại vương liệt thực tế biểu hiện trước mặt không có bọn hắn sinh tồn thổ nhưỡng tựa như là tại giữa trưa mặt trời đã khuất, tất cả âm u bẩn tiểu chi vật đều không chỗ trốn chạy như thế. Genzo thì sản độ chính tại bị ở Madrid trong nhà thu thập hành lý, đang bị cùng người nhà cùng một chỗ bay trở về Argentina nghỉ phép làm lấy công tác chuẩn bị. đúng lúc này hắn nhận được mình người đại diện do gì gọi Argentina điện thoại. Genzo, ngươi bây giờ thuận tiện nói chuyện sao? đầu bên kia điện thoại Argentina âm thanh nghe ngữ khí nghiêm trọng, hẳn là có cái gì cực kỳ nghiêm túc lời nói muốn đối với mình giảng. thấy thế thì sản cầm trong tay gãy một nửa quần áo ném lên giường, quay người đi hướng lầu hai sân thượng. đương nhiên thuận tiện. làm sao vậy, rồ dị gồ? Nghe ngữ khí của ngươi, câu lạc bộ không dự định cùng ta tụ họp hẹn sao? Lamajit Fenker lấp chủ lực giữa trận, thế giới bóng đá tại ngũ phía trước ba giữa trận đại sư, rèn rồ xa nổ cùng câu lạc bộ tổ ước đàm phán đã nói chuyện một năm, vẫn không có tiến triển. Không, có tiến triển. Nhưng không phải cái gì tích cực tiến triển. đã 33 mươi tuổi hắn, cùng Majit Fenker lấp chô nói lần này tục ước, rất có thể là hắn tại câu lạc bộ cuối cùng một phần như ước. Nhưng Song Vương lại tại hợp đồng niên hạn cùng lương một năm hai cái này mấu chốt trên điều kiện không cách nào đặt thành nhất trí. thị sản hy vọng có thể cùng câu lạc bộ ký một bản trong vòng 3 năm hợp đồng đồng thời hy vọng có thể cầm tới thuế phía sau 13 triệu euro lương một năm nhưng câu lạc bộ phương diện cân nhắc đến tuổi của hắn lại chỉ hy vọng cho hắn một phần trong vòng 2 năm hợp đồng lương một năm bên trên ngược lại là không có gì chia rẽ 2 năm tổng cộng thuế phía sau 26 triệu euro bởi vì hợp đồng niên hạn một mực không có đảm lượng phép, song phương tổ cước đàm phán lâm vào thế bí kết quả là tại tổ cước đàm phán đang tiến hành thời điểm dẹn rộ thụ thường vắng mặt tiếp cận bốn tháng tranh tài ba tuổi lại tao ngộ trọng thương Những này tại tổ cước đàm phán bên trong, câu lạc bộ chiếm cứ thượng phong. Bởi vì tỷ sản đổ không có cách nào công dụng bên trên biểu hiện đến vì chính mình gia tăng quá cân. Lại thêm cái này mùa giải Madrid lấp trước tiên ở Trang Only bên trong bị loại, lại tại giải vô địch quốc gia bên trong bị Barcelona thi đấu phản siêu, một cái mùa giải không thu hoạch được một hạt nào. Tựa hồ để câu lạc bộ tầng quản lý dự định đối đội bóng đội hình tiến hành đổi mới thay đổi triều đại. Đã muốn đổi mới thay đổi triều đại, như vậy đối với tổ cước một cái ba tuổi lão đem chuyện này, tự nhiên cũng liền không có như vậy bất thiết. Bởi vì cùng câu lạc bộ hợp đồng còn có một cái mùa giải đến kỳ, cho nên Rèn Dụ tỷ sản độ đã đối với tại năm nay mùa hè cùng đội bóng đặt thành mới yêu nghị, không ôm hy vọng gì. Hắn chuẩn bị tại mùa giải sau, dùng sự xuất sắc của mình biểu hiện đến một lần nữa đả động câu lạc bộ tầng quản lý, đem tù cước đàm phán ưu thế lại cầm về. Cho nên lúc này tiếp vào người đại diện điện thoại, mà lại ngự khí nghiêm túc như vậy, hắn tự nhiên sẽ cho rằng tù cước bên kia xảy ra điều gì tình huống. Nhưng hắn người đại diện rồ rỉ của Atina lại nói ra một món khác để hắn càng kinh ngạc sự tình, tỉnh câu lạc bộ giám đốc ưu phụster cho ta gọi điện thoại. Hỏi thăm ta ngươi là có hay không có cân nhắc rời đi Magic Fan Club? À! Zenro Tisano đại não không có cùng bên trên, lâm vào trạng thái đờ đẫn. Hắn người đại diện Atina gặp Tisano a một tiếng về sau liền không có thanh âm, liền nói tiếp, đơn giản tới nói, liền là tỉn đối ngươi cảm thấy hứng thú. Tìm ta nghe ngóng, ngươi có phải hay không nguyện ý đi tìm? Bọn hắn vì cái gì tìm ta? Tisano cơ hồn là vô ý thức hỏi như vậy, lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền ý thức được mình hỏi xong cái nói nhảm. bởi vì chính mình cùng Magic Fenker lắp tục cước bất lợi tin tức tại đi qua một cái mùa giải trong có thể nói mọi người đều biết. bất quá Atina vẫn là trả lời thị xã nổ nghi vấn. tin cần một cái có thể cho vương cùng vị tỉ nghị không ngừng chuyển vận đạn pháo đỉnh cấp chuyển bóng tay. mà ngươi, Geno, ngươi là trên thế giới này ưu tú nhất chuyển bóng tay một trong, đồng thời còn chuyển ra cùng câu lạc bộ tục cước bất lợi tin tức. tại tìn xem ra, ngươi liền là mục tiêu tốt nhất. Buford ở trong điện thoại biểu đạt tìn thành ý, hắn nguyện ý thỏa mãn ngươi tại tiền lương bên trên hết yêu cầu. Atina tại hết thể tăng thêm trọng âm. Tizano cũng lấy lại tinh thần đến, bật cười nói, khẩu khí thật lớn. Atina liền nhắc nhở hắn, "Renzo, tất cả mọi người đều biết, tiền không thiếu tiền." Tizano trầm mặc. "Ta không có cho Foster bất luận cái gì hồi phục, bởi vì quyền quyết định tại trên tay ngươi, Renzo." Atina nói xong, liền kiên nhẫn chờ đợi Tizano hồi phục. Tizano cũng không nói gì, hắn rơi vào trầm tư. Hắn đôi tình cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả, bởi vì kia là vương liệt vị trí đội bóng. Tại đi qua trong nửa năm, chi này đội bóng cùng nam nhân kia giống nhau, luôn có thể tại toàn bộ châu Âu giới bóng đá bị đề cập. càng không muốn nói chính hắn ngay tại một chi cùng vương liệt có phần có nguồn gốc đội bóng ở bên trong vương liệt mỗi lần có điểm cái gì gió thổi cỏ lay madrid phen cờ lấp phòng thay đồ trong đều sẽ thảo luận một phen kỳ thật không cần người đại diện giải thích hắn cũng có thể nghĩ rõ ràng tìm vì sao lại hướng mình phát ra mời lịch sử tính lần đầu đánh vào Ti tí chính thi đấu đội bóng cần tăng cường thực lực mới có thể ứng phó được trang tí loại này đẳng cấp thi đấu chuyện từ mua giải trước tiền tranh tài đến xem bọn hắn tại mũi tiến công có được vương liệt vị y cái này sắc bén ba mũi tiến đầu tại hậu trường thì có hắn tiền đội bạn duy chỉ có ở giữa sân muốn hơi chút kém một chút. van dình kẹo là cái tiến công tiểu tiền vệ, chuyên bóng tổ chức tiến công cũng không phải là hắn am hiểu nhất. đến mức vương liệt cần thường xuyên lui về tham dự vào tiến công trong tổ chức. cái này đương nhiên thể hiện vương liệt siêu cường lại toàn diện năng lực cá nhân, nhưng nếu như giữa trận có thể có một cái chân chính người tổ chức, kia không liền có thể đem vương liệt giải phóng ra ngoài, để hắn tiến vào càng nhiều bóng sao? cho nên tìm sát thực cần mình dạng này cầu thủ đi tăng cường thực lực, dùng năng lực của mình cùng địa vị, cũng không cần lo lắng đi về sau sẽ đánh không bên trên tranh tài. hắn đẳng cấp này cầu thủ, duy nhất cần thiết cân nhắc liền chỉ có một điểm. ý nguyện cá nhân, ta có muốn hay không đi tìm, ta có cần thiết hay không đi tìm, nhưng là hai vấn đề này, tại rèn rổ đi sản trong lòng, tạm thời còn không có đáp án. Hắn lại không thể một mực cầm điện thoại, để đầu tiên người đại diện Atina trở lấy. Thế là hắn nói, ta phải suy nghĩ thật kỹ một chút vấn đề này, rồi dị cô, chờ ta có kết luận sẽ nói cho ngươi biết. Không có vấn đề, vấn đề này xác thực cần phải thận trọng cân nhắc. Sau khi cúp điện thoại, đi San nổ chuẩn bị trở về gian phòng, điện thoại lại vang lên điện báo tiếng Trung. Hắn tưởng rằng người đại diện Atina lại đánh tới. Kết quả cầm lên xem xét, điện báo người cạ tịt chỉ là nhìn thấy cái tên này, Tỷ Sano liền đoán được cạ tịt gọi điện thoại cho mình là vì cái gì. Nhưng hắn vẫn là cực kỳ kinh ngạc, không nghĩ tới cạ tịt vậy mà lại tự mình gọi điện thoại tới quên chính mình. Thế là hắn nhận nghe điện thoại, nghĩ muốn nghe một chút cạ tịt cụ thể nói thế nào. Geno, ngươi có hứng thú đến tỉnh đá bóng sao? Điện thoại vừa tiếp thông, cạ tịt liền đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đem Tỷ Sano đều cho toàn bộ cười, ngựa nhanh, ngươi liền làm nền đều không có liền trực tiếp bắt đầu sao? Cạ tịt cũng cười, muốn làm sao làm nền. trước cùng ngươi đàm luận một fan magic cùng hiệu cá sổ thời tiết khác biệt lại hỏi một chút ngươi cùng magic fan cờ lắp tục cước đàm phán tiến triển vẫn là đường a vẫn là đi thẳng vào vấn đề a ngươi phản ứng này giống như cũng không phải cực kỳ kinh ngạc ha ha ngay tại ngươi cái này thông điện thoại 10 giây đồng hồ trước đó ta mới vừa vặn kết thúc cùng ta người đại diện trò chuyện lần này đến phiên cạ tịt kinh ngạc thì đã đi đi tìm ngươi người đại diện rồi bọn hắn động tác nhanh như vậy sao Tỷ xà nộ nghe vậy cũng kinh ngạc ngươi không phải tìm phái tới thuyết khách cạ tịt vội vàng giải thích cùng tìm không quan hệ Miu Foster cũng không có tới tìm ta với ngươi. Điện thoại cho ngươi, đây là ta chủ ý của mình. Ha, ha ha. Tì nghe vậy cười ha hả Cả tịt kỳ quái, ngươi cười cái gì, rộ Ta cười cái gì? Ha. Tì nổ trong khi nói chuyện vẫn mang theo ý cười, ta cảm thấy thú vị, thú vị đến không thể tưởng tượng nổi. Trước đó vương lợi dụng cái kia tục cướp nghi thức công khai cho tìm đánh thông báo tuyển dụng báo cáo. Không nghĩ tới bây giờ lại là ngươi chủ động cho tìm làm thuyết khách. Ta hiếu kỳ à, tin đến tột cùng có cái gì ma lực, có thể làm cho các ngươi vì nó làm đến lúc này. có cái gì ma lực ngươi đã đến chẳng phải sẽ biết rèn rồ. cà tịt nói nói ta chỉ là muốn cho vương tìm người trợ giúp sau đó ta liền nghĩ đến ngươi ta cảm thấy trên thế giới này không có người nào so ngươi càng thích hợp đồng vương hợp tác đây là ta hiếu kỷ cái thứ hai điểm ngươi cùng vương tại tình nhìn ở chung cực kỳ vui sướng nhưng ta có thể biết ngươi năm đó cùng vương là cực kỳ không hợp nhau à năm đó là đối thủ hiện tại là đồng đội đây không phải cực kỳ bình thường sao cà tít nói bình thường sao ta lại cảm thấy cực kỳ không bình thường ngươi tựa hồ phi thường tích cực chủ động tại làm chuyện này Đây chính là ta hiếu kỳ cái thứ ba chọn, ngựa nhanh. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi khi đó rời đi Marit đi tỉnh, có thể là vì dưỡng lão a. Ngươi khi đó cho tất cả chúng ta nói, tìm cho ngươi một phần không cách nào cự tuyệt bảo giá. Ngươi trước nghiệp tiếp sống cuối cùng có thể cầm tới như thế một phần hợp đồng, không cầu gì khác. Hợp đồng hoàn tất liền giải nghệ. Làm sao? Ngươi thay đổi chủ ý? Ngươi cũng tưởng tượng vương giống nhau đã phải hơn 40 tuổi. Cả tịt cười nhẹ chế ước, ta sẽ không giống hắn như thế, ta cũng sẽ không cùng tìm lại nối tiếp nước. Ta cùng câu lạc bộ hợp đồng còn có hai cái mùa giải. Đây chính là ta chức nghiệp tiếp sống bên trong cuối cùng hai cái mùa giải, đã xong ta liền giải nghệ, ý nghĩ này ta vẫn không thay đổi biến. Vậy ngươi vì cái gì trạng thái tâm lý như thế tích cực? Ha, ngươi xem vương cùng tìm tục góc nghi thức a. Ta không có nhìn trực tiếp, nhưng ta xem tin tức, đủ loại tin tức phô thiên cái địa, muốn tránh đều không tránh được. Ta còn là lần đầu tiên trông thấy châu Âu truyền thông đối một chim đỏ giờ mi ở lít hạng tư như thế chú ý. Đối với tiền đội bạn chuẩn bị, cả tin cười đến cực kỳ vui vẻ. Sau đó hắn nói ra, những cái kia trong tin tức hẳn là nhắc tới vương cuối cùng nói lời a. Hắn nói chúng ta đang tiến hành một trận vĩ đại sự nghiệp. Đúng, vĩ đại sự nghiệp. Ta cực kỳ hiếu kỳ, đến tột cùng là chuyện gì có thể để hắn nói như vậy. Vĩ đại sự nghiệp là một cái cực kỳ điên cuồng bản thiết kế, ta dám đánh cực là người đời này đều chưa từng nghe qua điên cuồng tưởng tượng, rèn rồ. Bất quá đây là một cái trường kỳ sự nghiệp, ta cũng không biết cuối cùng có thể thành công hay không. Bất quá Vương còn có một cái điên cuồng ngắn hạn kế hoạch. Cả Tịt vì Rèn rồ đi giải thích nói, điên cuồng ngắn hạn kế hoạch. Cũng không thể là trang quân a. Ha. Thì cười trêu chọc nói, Cà tít cũng cười lên ha bị ngươi làm chúng genro không sai liền là trang t -lít quán quân vương nghĩ muốn dẫn dắt tìm cầm tới trang t -lít quán quân như thế xem xét ngươi quả nhiên hẳn là đến tìm genro ngươi sẽ cùng vương tạo thành vàng cộng tác bởi vì các ngươi hai có một dạng ăn ý genro thì xa nổ tiếng cười kẹn tại trong cổ họng im bặt mà dừng mùa giải sau chúng ta đem tham gia trang t -lít. ta hy vọng tất cả những cái tia có lý tưởng có năng lực có giá tâm cầu thủ có thể cân nhắc đến tìm ta ở chỗ này hướng các ngươi phát ra mời nếu như ngươi đối thắng lợi tràn đầy khát vọng ngươi cũng nguyện ý vì thắng lợi đi liều kêu hoan nên ngươi để tỉnh. chúng ta đang tiến hành một hạng vĩ đại sự nghiệp mà các ngươi sẽ đem tên của mình viết trong lịch sử dạ Tạ ơn tại người đại diện xem hết điện thoại di động của mình bên trên đoạn video này về sau mỹ hệ cô dĩ bờ rồ hơn phấn đối với hắn nói vợ juno ta muốn đi tìm ngươi đi cùng tìm liên hệ đi hắn người đại diện bờ juno phỉ huyết dùng tay che cái chán ta biết ngươi là vương phan hâm mộ nhưng mỹ hệ cô ngươi có thể hay không suy tính một chút hiện trạng ngươi cùng Milan thành hợp đồng còn có ba năm mới đến kỳ ngươi lại là đội bóng tuyệt đối chủ lực ngươi cảm thấy mi lan thành sẽ thả ngươi rời đi sao dị vợ rồ cười đùa tí tưởng cái này chẳng lẽ không phải là công việc của ngươi sao vợ juno ngươi đi cùng song phương câu lạc bộ đàm luận để tìm nguyện ý ký ta cũng thuyết phục mi lan thành thả ta rời đi ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được phi Huy cực kỳ im lặng gặp quỷ, mỹ hệ vô con mẹ nó chứ không phải thần cũng không phải có thể mê hoặc nhân tâm vô sư dị vợ rồ đối với hắn khoát tay thử một chút đi vợ juno thử một chút đi đi thử xem tổng không có chỗ xấu vạn nhất thành đây đi trước tìm tìm, nếu như bọn hắn đối ta cảm thấy hứng thú vậy liền lại đi tìm mi lan thành ta có thể không muốn bỏ qua cơ hội này cái này không chỉ có riêng là cùng vương cùng một chỗ đá bóng cơ hội càng là cùng vương cùng một chỗ sáng tạo sự nghiệp vĩ đại cơ hội ta muốn đem tên của mình lưu lại trong lịch sử hắn thậm chí hưng phấn tại người đại diện trước mặt đi qua đi lại căn bản không an tính được vợ juno phỉ vì nhìn xem hắn kích động như thế bộ dáng thở dài ta sẽ đi cùng tìm liên hệ nhưng có thể thành công hay không ta có thể không dám nữa chắc đi thôi vợ juno cầm lấy điện thoại di động của người lập tức lập tức liền liên hệ tỉm ta một giờ đều không muốn đợi dị vợ dô dứt khoát nhảy dựng lên tại vương cùng tìm tụ cướp năm năm về sau gần đây tìm câu lạc bộ lại chuyển tới tin tức tốt, tốt vợ giả sĩ thiên tài cầu thủ vị tị nhị đã cùng câu lạc bộ ký một phần trong vòng tám năm mới hợp đồng trước đó một mực truyền ngôn muốn rời khỏi đội bóng vị tị nhị dùng một phần siêu trường hợp đồng đem mình cùng tìm chăm chú buộc chung một chỗ quyết định này phải cùng vương có quan hệ rất lớn cùng loại phần này hợp đồng đến kỳ đến lúc đó vị tị đem tuổi tròn ba mươi tuổi kèn xỉn tần câu lạc bộ tuyên bố bọn hắn từ tịn miễn phí ký di kịch viên sùn tìm câu lạc bộ phía chính phủ cũng vào hôm nay tuyên bố in rời đội đồng thời cảm tạ hắn tại tìm công hiến chúc hắn tương lai tại kẹn xỉn tần may mắn ngươi thật không cùng ta đi luân sao mẹ đứng tại đã thu thập xong biệt thự trong phòng khách sunni in hỏi bên cạnh mình mẹ không đi ngươi chẳng lẽ còn cần ta đi cùng ngươi sao ngươi có thể là người lớn rồi sunni mẹ lắc đầu nói cùng thành phố lớn luân so ra ta còn là càng thích liệu cá sổ huống hổ, đi luân kia ta muốn thấy tìm tranh tài coi như không dễ dàng ngươi không nhìn con trai người tranh tài xem ngươi tranh tài ta có thể tại trên tv nhìn nhưng nhìn tìm tranh tài nhất định phải đi hiện trường in cười thật sự là bất công a bộ phòng này ngươi định làm như thế nào mẹ ngắm nhìn bốn phía hỏi muốn bán đi sao in lắc đầu không không bán treo ở bất động sản môi giới cho muốn đi tốt a, nếu thật là bán vẫn rất đáng tiếc mẹ nói lẩm bẩm đi thôi mẹ in quay người mở ra sau lưng cửa phòng đối mẹ dùng tay làm dấu mời mẹ lại nhìn thoáng qua trong phòng sau đó đi ra ngoài ở sau lưng nàng in cũng cuối cùng nhìn thoáng qua căn biệt thự này là hắn cùng quê quán đội bóng ký một phần hợp đồng lớn về sau ban thưởng quả của mình hiện tại thì là hắn mang không đi hồi ức hắn thu hồi ánh mắt đóng cửa khóa lại cùng mẹ cùng rời đi cái này chẳng hắn ở năm năm biệt thự vương liệt mới vừa vặn đi đến biệt thự trước cổng chính dây đặt bọc thép môn liền từ bên trong được mở ra cha cha một trai một gái hai đứa bé đồng thời nào lên vương liệt đem hành lý ném qua một bên ôm lấy bọn hắn đồng thời nhìn hướng phía sau bọn họ ở bên trong các thân thích tề tụ một đường nhao nhao dâng lên ở trong vây quanh mẹ của hắn chu hồng trông thấy mẹ vương liệt nói ra mẹ ta về đến, đến rồi chu hồng cười đến cực kỳ vui vẻ liên tục gật đầu tuất tuất trở về để tốt mẹ không vương liệt lắc đầu không mệt mỏi đường tinh mai đứng tại vương liệt sau lưng nhìn lên trước mắt một màn này trên mặt mang cười quyền thứ nhất cùng thời gian thi chạy người xong rs dạng sáng nhanh 6 giờ mới viết xong không kịp kiểm tra sửa chữa nếu có lỗi chính tả mọi người chưa nói đoạn bình trong mệnh chờ ta sau khi thức dậy lại đổi mặt khác chờ ta rời giường lại viết cuốn mặt tổng kết hiện tại ta phải nắm chắc thời gian đi ngủ đi chương một quyển thứ nhất tổng kết chương 169, quyển thứ nhất tổng kết quyển thứ nhất viết xong, Vương Liệt tại tìm phần mới cất bước giai đoạn cũng viết xong. Trên cơ bản quyển sách này chuyện xưa kết cấu chú định biết không dài, hẳn là cũng liền ba quyển lượng. Cho nên có thể nói trước mắt quyển sách đã viết xong 1/3. Không thể không nói, lần thứ nhất nếm thử loại này chuyện xưa kết cấu, đối ta còn là rất có khiêu chiến. Trên thực tế tay về sau cũng không giống chính ta chỗ thiết tưởng tốt như vậy biết. Ta vốn là muốn chính là thông qua mỗi trận đấu khác biệt đối thủ, đem Vương Liệt đi qua một chút xíu măng ra, tựa như là tìm hiểu nguồn gốc như thế, cuối cùng đem Vương Liệt đi qua hoàn toàn bại ra. nhưng trên thực tế viết phát hiện không quá tốt thực hiện chủ yếu là một khi bắt đầu đăng nhiều kỳ về sau liền không có nhiều ý nghĩ như vậy chậm rãi tinh tế bô cục mọi người cũng không có kiên nhẫn nhìn ta tại mỗi trận đấu tiền trung hậu đều làm nền cực kỳ nhiều mặt khác nhân vật càng không nguyện ý nhìn như ong vỡ tổ xuất hiện một đống nhân vật mới tự quyết định cho nên ta chỉ có thể tận lực áp xúc thậm chí vứt bỏ một chút nội dung cứ như vậy cũng vẫn là ở trên giá đỡ phía trước cùng vừa mới lên giá đỡ phía sau một đoạn thời gian bị mắng cực kỳ nhiều thủy chậm kỳ thật ta không phải cực kỳ có thể hiểu được loại này phong trào chỉ cần ta không biết nhân vật chính liền có người tại bình luận trong vùng nói nào đó, nào đó nào đó nào đó hắn là nhân vật chính sao hắn không là nhân vật chính ngươi viết tới làm gì là nói quyển tiểu thuyết này loại trừ nhân vật chính những người khác cần sao kia ta thẳng thắn liền danh tự đều đừng cho vai phụ lên còn tránh khỏi ta một nhân vật một nhân vật đi đặt tên làm nhiệm vụ thể, bốc phép nhân vật tiểu truyện. nhưng đây là tiểu thuyết sao nếu như ta thật nghe lời của những người này không đại vai phụ trên thân nhiều nỗ lực bút mực miêu tả cuối cùng đương sùn mì in rời đi tìm thời điểm đoạn này tình tiết liền đem không có chút ý nghĩa nào cũng không có bất kỳ cái gì đáng giá bị người nhớ cảm xúc có thể nói Ta nhìn thấy hậu kỳ, có người nhắn lại nói hy vọng nhìn không muốn đi, bởi vì có tình cảm. Đúng vậy, bởi vì có tình cảm. Nhưng tình cảm làm sao tới? Không liền là dựa vào tác giả lần lượt lặp đi lặp lại tô lại viết ra sao? Ta đây là hư cấu giá không thế giới bóng đá, không phải chân thực thế giới bóng đá, không thể nào chỉ viết cái danh tự, mọi người liền có thể tự động đem hắn quá khứ kinh lịch, tính cách năng lực tất cả đều náo bổ xong Ta cực kỳ cao hứng mọi người cuối cùng tiếp nhận đồng thời thích nhìn. Nhưng ta lại cảm thấy tiếc nuối là, cùng loại kiểu người như vậy tại quyển thứ nhất trong vẫn là quá ít. Viết nhanh một trăm chữ. có thể bị người nhớ nhân vật nhưng bây giờ không nhiều đây là vấn đề của ta cũng là quyển sách này viết như thế chậm nguyên nhân một trong ta khả năng đánh giá cao nhân vật của mình tạo nên năng lực không có thiết kế ra đủ nhiều thú vị sinh động nhân vật đương nhiên cái này cũng khả năng là ta cố sự này kết cấu có quan hệ dù sao một đi lên liền là một đoạn kiềm chế kịch bản mọi người đều không kịp chờ đợi muốn xem nhân vật chính đánh mặt thật sự là không có quá nhiều kiện nhận trở lấy ta đem từng cái nhân vật chính nhân vật ở bên cạnh đều tạo nên đi ra càng không muốn nói ta còn muốn đầu tiên đem nhân vật chính viết ra để mọi người biết nhân vật chính là cái hạng người gì hạ tại chuyện xưa trước khi bắt đầu kinh lịch cái gì nếu như cố sự này đặt ở một cái 700 trăm vạn chữ trường thiên đăng nhiều kỳ trung gian bộ phận kia tiết tấu sắc thực sẽ nhanh cực kỳ nhiều bởi vì cần phải bản giao đều ở phía trước giao phó xong nhưng là làm sách mới mở đầu liền có rất nhiều hạn chế không có cách chỉ có thể ở sau đó quyển thứ hai bên trong đang từ từ bộ xong cũng chỉ như quyển thứ nhất cuối cùng này một chương như thế tại cuốn đôi dẫn xuất hai cái nhân vật mới đưa đến một cái thừa thượng khải hạ tác dụng đem trước sau hai cuốn chuyện xưa cùng nhân vật quan hệ đều xuyên kết hợp lại kỳ thật cũng là thể hiện nhân vật chính ảnh hưởng lực căn bài muốn làm sao thể hiện ra nhân vật chính là một cái thế giới đỉnh cấp siêu sao chỉ dựa vào ta lần lượt mặt chữ đã nói ý thật tác dụng không lớn liền phải thông qua đủ loại kịch bản phía cạnh miêu tả mà khác nhân vật thị giác đến để vương liệt cái này hình tượng tại mọi người trong đầu càng ngày càng rõ ràng quyển sách này viết chậm còn có một nguyên nhân là chính ta thân thể từ khi 23 mỗi năm bình bình qua về sau ta cũng không biết có phải hay không là giải mới quan vẫn là nói đơn thuần là bởi vì tuổi tác tăng trưởng mang đến được cảm giác hai năm này lực chú ý không cách nào thời gian dài tập trung mà lại thường xuyên dễ dàng quên chuyện. liền là loại kia ngắn hạn ký ức không được. Tỷ như nói ta chuẩn bị thừa dịp lúc ra cửa để quét rác người máy quét dọn một chút vệ sinh. Thế là ta đem trong thư phòng cái ghế đẩy đi ra, đem mặt đất thanh không, sau đó đổi giày đi ra ngoài. Nhưng ngay tại ta đóng cửa thời điểm, ta liền đem muốn quét dọn vệ sinh chuyện này đem quên đi. Thẳng đến ta khuya về nhà, mở cửa trong nháy mắt, mới đột nhiên nhớ tới không có quét dọn vệ sinh. Loại tình huống này phát sinh không chỉ một lần hai lần, cho nên ta mới hoài nghi mình có phải hay không có mới quan di chứng, nào sương ngủ. Còn có rất nhiều những chuyện tương tự, nhớ tới thời điểm nếu như không trước tiên làm. vậy liền rất có thể sẽ quên tỷ như nghe thấy máy giặt rửa sạch quần áo thanh âm nhắc nhở nếu như lúc này không đi phơi quần áo khả năng này chờ ta nhớ tới muốn phơi quần áo thời điểm đã là ngày hôm sau cái nào đó ngẫu nhiên đoạn thời gian sáng hôm nay một chương này ta biết đến dạng sáng 6 giờ mới đi ngủ Nhìn một cái suốt đêm nhưng là ta buổi trưa hôm nay sau khi rời giường thẳng đến cơm nước xong suối lúc đầu góc đều vẫn làm ngộng đã cảm thấy da đầu căng lên huyệt thái dương lần ẩn, ẩn làm đau đây cùng mối quan không quan hệ liền là tuổi tác cao theo tuổi tác tăng lớn thân thể năng lực khôi phục kém xa trước đây Nam ngoái Tết Xuân đi Vân Nam qua, tại Chiêu Thông lúc đi bộ đi 6 cây số, lúc ấy đi đến đã cảm thấy phía bên phải xương hồng chụp đau nhức, cho rằng đi nhiều nghỉ ngơi mấy ngày liền sẽ tốt. Kết quả một mực đau nhức cho tới bây giờ, đau nhất thời điểm ban đêm sẽ bị đau nhức tỉnh nhiều lần. Hiện tại kỳ thật cũng đau nhức, nhưng không có đau nhất thời điểm đau đớn như vậy. Cho nên 42 tuổi ta viết một cái 38 tuổi lão tướng, tới một mức độ nào đó, ta rất có thể hiểu được Vương Liệt tại đạt được học trước đó các loại vô năng của nộ. Cho nên ta cho Vương Liệt an bài một cái treo, cũng không biết ai đến cho ta một cái treo. Mỗi đổi mới nhất định số lượng từ liền có thể để tuổi trẻ một tuổi. Ai, ý người người khó tự ý a. Nói nhiều như vậy, kỳ thật không phải bán thảm, liền là muốn cho mọi người tìm hiểu một chút ta tình huống chân thật. Sự thật chính là như vậy, phàm là có thể viết viết nhiều được nhanh, ta sẽ không nguyện ý không. Ai cũng biết đổi mới nhanh, dù là viết nước một chút, thành tích cũng có thể càng tốt. Nhưng thật làm không được a. Hiện tại tồn cảo cũng không có, lại thêm mới mở ra đầu, các loại thiên ti bạn lũ đầu sợi muốn muốn thuận, muốn thiết kế người mới vật, cùng đối ứng kịch bản. ta cũng không muốn được đăng nhiều kỳ tiến độ đổi theo đội vàng chỉ vì hoàn thành càng nhiệm vụ mới mà gõ chữ miễn cho biết đến cuối cùng ngay cả chính ta đều nhìn không được cho nên không sai ta lại muốn suy nghỉ điều chuyển trình mình làm việc và nghỉ ngơi thiết kế nhân vật mới cùng trọng yếu nhất tích lũy bản thảo cụ thể muốn quyệt canh bao lâu ta cũng không biết xem tình huống mà định ra nếu như muốn khôi phục đổi mới ta cũng sẽ sớm tại đơn chương trong thông chi mọi người cho nên cứ như vậy đi hôm nay ta liền không biết ban đêm ngủ sớm một chút đem tinh thần cùng trạng thái thân thể đều điều chỉnh xong